Xin chào quý vị Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Binh Thiện Radio nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của Bộ truyện Quang Ngâm Trình Hoại à, Trước khi vào truyện thì à, à, Mình xin được gửi lời cảm ơn Tới các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách Đã giúp mình thực hiện bộ truyện này à, Cũng như là Quý vị các bạn nếu như Muốn có thể truy cập vào link truyện chữ Được mình gắn ở phần mô tả video đều ủng hộ nhiều hơn cho các dịch giả à, Phần nữa là Quý các bạn nếu như yêu thích bộ truyện này thì hãy donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí thực hiện hoàn thành đi hết bộ truyện này. Ok. Bây giờ thì uh, chúng ta cùng bắt đầu chuẩn ngày hôm nay. Nhưng bọn họ vẫn phong tỏa hết thầy truyền thống trận bên bài tử tổ, cũng thông báo truy lý đồ giáo và chân lý chi hôn cùng với thất huyết đồng. Tất cả đều phải phong tỏa tuyển thống tận Sau khi làm xong những việc này, trọng điểm của tử thổ hầu như đều đặt trên di sản, đan đạo của Bách Đại Sư. Coi như là người Bách Gia cũng có ý khác nhau về việc này. Một bộ phận người thì muốn báo thù, một bộ phận người bắt đầu muốn chia các tài sản. Cái này chính là tử thổ. Cũng là nguyên nhân vì sao tử thổ rõ ràng cũng là người Nam hàng Châu, nhưng hôm nay lại có thể trở thành một thế lực lớn. Sự hoan cố và phong bế của bọn họ đã trở nên thâm căn, cố đế. Cho nên, thất gia mới phát ra ngọc giản màu đỏ. Nhưng lão không cách nào tự thân quay về, chỉ có thể giao việc này cho đội trưởng. Bởi vì toàn bộ Nam Hoàng Châu, người hiểu rõ biển chấm nhất chỉ có đệ tử ngọn núi thứ bầy của thất huyết đồng. Cũng chỉ có bọn họ mới em hiểu truy tung và tra xét dị tộc trên biển chấm. Thông thường, hình thức ám sát dạng này, nhân số hung thủ không thể nào quá nhiều. Phối hợp với đặc tính quỷ dị của quỷ ưu tộc, khả năng đại khái chỉ có một tên. Và lại tu vi cũng không phải là Kim Đan Bởi vì đại trận của tử thổ Có tác dụng áp chế và hạn chế Cực kỳ nghiêm trọng với tu sĩ Kim Đan Từ bên ngoài đến Dị tộc Kim Đan đi qua khả năng Để lộ hành tung vượt xa So với tu sĩ Trúc Cơ Ít bị người khác chú ý Cho nên lần này thất viết đồng chúng ta Cửa người qua đó để điều tra Bên phía tử thổ cũng có yêu cầu này Nhưng Kim Đan không thể đi Nhưng nếu như là ta đi Thì sẽ tìm hiểu tên Từ trên khí tức ẩn chứa dị chất của biển tấm, phối hợp với một chút pháp khí đặc chế để tiến hành phân biệt, quá trình này có lẽ cần chút ít thời gian. Mặt khác, ta không xác định phong tỏa của tử thổ sẽ kéo dài bao lâu. Dẫu sao trong tử thổ có rất nhiều gia tộc, Bách Gia chỉ là một nhà trong đó. Đội trưởng nhìn qua hứa thanh nhẹ dọc mở miệng. Ta đi. Hứa Thanh nhận đầu, bình tĩnh trả lời. Những lời này không hề có bất cứ một chấn động cảm xúc nào, nhưng đội trưởng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cơn báo có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hứa thành ta có thể một mở một cái truyền tống trận ẩn giấu cho người trở về. Sau khi người tìm được hung thủ, có thể truyền tống về đây, mà trong điểm của việc truy tìm hung thủ giết người chính là trong điểm tìm ra thủ phạm thật sự phía sau màn. Thân thể hứa thanh bay lên trời vung tay phải lên, thì biển khơi lập tức vang lên tiếng nổ. Pháp thuyền của hắn phát ra tia sáng lập lè rồi trực tiếp bị hứa thanh lấy đi. Hắn không có dừng lại chút nào trên không trung bay thẳng đến truyền tống trận của thất huyết đồng. Mặc dù tất cả truyền tống trận của tử thổ đã bị phong bế, nhưng chỉ cần nắm lên ngọc giản vẫn có thể tiến hành truyền tống đơn phương một lần. Lúc này, trong nội tâm hứa thanh cũng tồn tại sát cơ và sự nôn nóng. Bọn chúng không ngừng gào thét Cùng nhau giao hòa một chỗ Tạo thành một cỗ áp lực đè nén cực nặng Ở trước ngực Nhưng tốc độ của hắn vẫn cực kỳ kinh người Mà lại tốc độ này của hắn Cũng khiến cho bốn phương bộc phát lên Từng trận gió gào thét Cũng khiến cho tâm thần của những người bên trong Chủ thành thất huyết đồng Nhìn thấy đều phải run lên Nhào nhào kinh hãi Trong nháy mắt tiếp theo Thân ảnh hứa thanh liền xuất hiện trên truyền tống trận của thất huyết đồng Hắn không chút do dự Mộc Khắc hạ xuống thân thể lập tức đứng trong truyền tống trận. Đô Thành, Tử Thọ, mặt không cảm xúc mở miệng trầm thấp. Đệ tử chịu trách nhiệm truyền tống đứng bên cạnh nhận ra thân phận Hứa thanh, lập tức toan mạnh dò bắt đầu điều chỉnh tọa độ. Sau đó thời gian ba cái hô hấp, theo tia sáng truyền đến truyền tống trận lập loè, thân ảnh Hứa lập tức biến mất. Chấn động truyền tống khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trong lúc thanh âm nổ vang truyền ra. Theo thân ảnh hứa thanh biến mất thì đội trưởng cũng đã phì hành đến. Y đứng bên ngoài truyền tóc nhịn nhìn về phương xa, thở dài một tiếng. Sau khi trở thành ti trưởng, đội trưởng cũng mới từ bên trong hồ sơ biết được mối liên hệ giữa hứa thanh cùng với Bách Đại Sư. Cũng biết trên thực tế thì việc này có tác động rất lớn từ phía lão đầu tử. Là lão đầu tử đề cử hứa thanh mà Bách Đại Sư cũng hiếm thấy chấp nhận hứa thanh. Cho nên đội trưởng biết rõ chuyện này, Y không tiện tham dự. Bởi vì y cảm thấy hứa thanh cũng không muốn để cho người khác tham dự vào việc này. Năm đó ta cũng từng có loại cảm thụ này. Lúc đó ta chỉ muốn ở một mình một chỗ. Trong mắt đội trưởng lộ ra tia hồi ức. Một tia bị thương sâu trong nội tâm lập tức dâng lên. Nhưng trong nghe mắt tiếp theo lại bị y mạnh mẽ ấn trở về. Sau đó y nhìn bốn phía mở miệng cười. Trừ vị, nơi đây đã được tình báo ti trừng dụng. Theo lời nói của đội trưởng truyền ra, địa phương truyền thống này của thất huyết đồng rất nhanh liền trở thành trống giống. Đệ tử tình báo ti nắm giữ, sau đó đội trưởng thờ sâu một hơi ngẳng đầu nhìn lên trời. Lấy thân phận tự liệt thứ ba của ta trong thất huyết đồng, lấy tư cách đại đệ tử cao nhất ngọn núi thứ bảy của ta, lấy chức vị ti trưởng tình báo ty ngọn núi thứ bảy. Thân, thỉnh đại trận tông môn đóng toàn bộ truyền tống trận của thất huyết đồng, phong bế bến cảng thất huyết đồng, khiến cả Toàn bộ thuyền bên ngoài tới lui thất huyết đồng, không thể rời cảng, cũng không thể nhập cảng. Theo lời nói của đội trưởng chuyên gia, toàn bộ trận pháp trong thất huyết đồng nổ vang, rất nhanh, từ trên ngọn núi thứ 6 truyền đến một đạo thần niệm. Đội trưởng chắp tay cúi đầu nhìn ngọn núi thứ 6 trầm thấp. Lục sư bá, đệ tử có suy đoán và chứng cứ nhất định, có thể tra ra việc Trần Sư Huynh bị ngộ hại năm đó, kính xin sư bá đồng ý đệ tử phong tỏa tổng bồn. Trên ngọn núi thứ sáu đột nhiên tuôn ra uy áp ngập trời khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuộn ngược. Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp chuyển tới. Được. Đội trưởng cúi đầu thật sâu, thì thào trong lòng. Tiểu Thanh, điều sư huynh có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi. Hy vọng người có thể thuận lợi trao gió việc này. Chuyện này, ta có một loại cảm giác rất không đơn giản. Thái âm, luyện kêu đàn. Những năm nay số lượng thiên kiêu mất tích trên biển không ít đâu. Đội trưởng hít mắt ánh mắt đầy vẻ thâm thúy. Arthur biết đồng thị lúc này đang là mùa cuối thu, nhưng ở Tử Thổ đã là mùa đông giá rét. Gió tuyết tung bay, bông tuyết rơi vãi khắp nơi trên mặt đất và bao trùm cả tòa cổ thành xưa tới vạn năm này. Từ xa nhìn lại từng tòa kiến trúc cung điện đỏ thẫm tựa như được vào trên một mặt tuyết vô cùng mênh mông. Tuyết lớn đầy trời, Toàn bộ đại địa bị từng tầng, từng tầng lớp tuyết bao phủ, người đi đường không nhiều đắm. Cả đám đều mặc quần áo dày cộp, nhưng không hề phủi đi những bông tuyết đang liên tục hạ xuống, khiến cho mỗi người đều giống như độ một chiếc mũi màu trắng. Một bộ khí tức suy tàn trọng thêm cảm giác đè nén, theo bông tuyết và biểu cảm chết lặng của người đi đường đang dần dung hợp vào trong hoàn cảnh, tạo thành bầu không khí nơi đây, mà trên đỉnh ngói lộ ra những kiến trúc của thành trì. Tựa như những hòn đảo cô độc trong biển tiết. Nơi đây chính là tử thổ Nơi đây cũng chính từng là đế đô của Nam Hoàng Châu. Vạn năm trước bên trong Nam Hoàng Châu có một cái vương quốc đã từng thống nhất Nam Hoàng Châu. Tên là Thượng Quốc Tử Thanh. Lấy đồ đằng và biểu tượng viêm hoàng. Nhưng cuối cùng thì vương quốc này không cách nào trường tồn trong cái loạn thế tàn khốc này. Chỉ có thể tan vỡ bởi nội đoạn khiến cho Thượng quốc Tử Thanh có bị chôn vùi trong lịch sử, đã trở thành quá khứ. Về phần hoàng tộc lúc trước, cùng với khoản tài phú truyền thừa, cũng đều bị những tặc thần loạn tử năm đó chia cắt. huyết mạch cũng là như thế, cho đến bây giờ hầu như đã héo rũ, nhạt nhòa. Mà sau khi đám tạc thần, loạn đảng kia phân chia tài phú này ngược lại trở thành thế lực chính thống, tạo thành 8 đại gia tộc chiếm cứ tử thổ và kéo dài đến hôm nay, bọn họ, cung phụng độ Đằng viêm hoàng, tôn viêm hoàng làm thần linh bọn họ. Phóng mắt nhìn đi, diện tích toàn bộ đế đô từ thổ rộng lớn tới chủ thành thất tuyết đồng hơn rất nhiều. Nơi đây không sai biệt lắm có 3 địa phương lớn, trong đó được phân thành 8 khu vực. Theo thứ tự là bát đại gia tộc, bên trong mỗi khu vực đều có một tòa kiến trúc giống như hoàng cung. Đây cũng là tổ địa của 8 đại gia tộc này. Công hoàng cung của gia tộc được một ao nước trong vắt màu xanh biếc vần quanh lục bình đầy đất trên mái kiến trúc chạm lòng chỗ phượng và kim giáp lân vàng rất là sống động còn có hoàng cung của một gia tộc dùng ngói lưu đi màu vàng kim óng ánh giữa ánh mặt trời lập lè trói mắt của mùa đông từ xa nhìn qua thì đỉnh viện và mái hiên của tòa cung này dày đặc đặc biệt huy hoàng nếu so sánh với thất huyết đồng thì có thể thấy cả hai hoàn toàn không phải cùng một phong cách nhưng nếu so sánh với nhau Từ thổ giống như một lão nhân mặc hoa phục, ngoan cố, cứng nhắc, tất cả mọi việc đều giảng theo quy củ, tất cả đều giảng huyết mạch tất cả đều dùng phong tục và truyền thừa của gia tộc để làm kim chỉ nam. Đây là đạo sinh tồn bọn họ, không giống với thất tuyết đồng, cũng không phân chia hay phán định xem cái nào tốt hơn. Nhưng có thể nhìn ra, tuy thất tuyết đồng là chi nhánh điên minh bày tông, lúc vừa mới bắt đầu thì ổn định không bằng từ thổ. Nhưng trải qua năm tháng phát triển thì dần dần đã đạt đến hàng ngưỡng ngang hàng. Bây giờ theo lão tổ huyết luyện tự đột phá một lần hành động siêu việt tiền nhân, thậm chí còn quyết đoán khai chiến cùng ngoại tộc. Nhưng tư thổ lại không thể như vậy. Bọn họ ưa thích tự phong bế mình, bế quan tòa càng không thích người khác quấy dày. Thậm chí bọn họ kinh sợ nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, đồng thời cũng khinh thường tất cả những thế lực bên ngoài. Cho dù đại vục vọng cổ thì bọn họ cũng chướng mắt Bọn họ cho rằng huyết mạch của bản thân mới là tôn quý nhất Cũng không hề cho rằng mình là ít ngồi đáy giếng Cho nên người sinh sống ở chỗ này nếu không có huyết mạch truyền thừa Vậy thì phần lớn đều không có tương lai Tự nhiên cũng sẽ không có chí tiến thủ Và nô tính đã chậm rãi thẩm thấu đến tận trong linh hồn Đời đời kiếp kiếp đều là như thế Bách Đại Sư là một trong những người hiếm có của tử thổ trong vạn năm qua cũng là người đầu tiên đánh vỡ quan niệm truyền thống của gia tộc, muốn tìm kiếm nhân tộc bên ngoài cùng liên minh để phát triển. Tư tưởng của Bách Đại sư trái ngược với tư tưởng của Tử Thổ, cho nên cũng bởi vậy mà phải trả đại giới trở thành phàm nhân. Nhưng Đại sư không có bỏ cuộc, dộm vào tài hoa không gì sánh kịp, trong năm tháng có hạn của phàm nhân mà cứng rắn đi một con đường khác còn nghiên cứu rất nhiều Đan phương cũng dựa vào sứcà nhân của bản thân vượt qua tất cả các tu sĩ trên con đường nhân cứu thảo dược thậm chí từ trình độ nào đó mà nói Bách đại sư là đan đạo đệ nhất của Nam Hoàng Châu dù phong chủ ngọnối thứ hai của thất huyết đồng thân là tu sĩuyên anh cũng rất kínhẻ với B đại sư nhân vật như thất ra cũng phải kính trọng của B đại sư một tiếng đại sư tất cả những điều này đều Có thể cho ta thấy được tạo nghệ trên đan đảo của Bách Đại Sư đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng cho dù là như thế, bên trong tử thổ thì Bách Đại Sư vẫn bị trùng trùng điệp điệp quy củ khóa lại. Rất nhiều chuyện phải bất lực, mà tất cả cũng bởi vì huyết mạch. Bạch Đại Sư không phải dòng chính của Bách Cha, Đại Sư xuất thân từ thứ trì. Lúc này, gió tuyết càng trở nên lớn hơn. Bông tuyết phiêu tán khắp nơi. Bên trong nghĩa trang công cộng của Bách Gia có mười mấy người đang đứng lặng lẽ nơi đó. Đứng trước mặt bọn họ là một cỗ quan tài thủy tinh, thi thể của Bách Đại Sư nằm bên trong. Trên mi tâm có một vết thương, nhưng đã bị che đi. Tuy thân thể đã được pháp lực gia trì, thậm chí còn được dùng quan tài thủy tinh để phong bế, nhưng nếu cẩn thận vẫn có thể nhìn ra thi thể Bách Đại Sư đang hư thối, cũng đang dần biến thành màu đen. Đây là biểu hiện trúng độc, loại độc này rất bá đạo. Có thể tăng tốc độ hư thối của thì thể cho nên không cách nào bảo tồn thi thể quá lâu chỉ có thể hạ táng vào trong buổi hoàng hôn đầy tuyết của ngày hôm nay khuyết mạch của B đại sư rất mỏng manh cho nên sau khi chết thì Bách đại sư cũng không có tư cách được an táng trong Hoàg lăng của gia tộc mà bác đại sư khi còn sống cũng khinh thường cái này nhiều năm trước đại sư đã nói sau khi mình chết thì chôn cất ở trong lăng mộ công cộng là được lúc này Phần lớn đám người ở đây đều trầm mặt. Bách Vân Đông cũng ở trong đó. Những người tới chỗ này hoặc là vãn bối của Bách Đại Sư, hoặc là người đã từng là chi giao cùng với Đại Sư, số lượng không phải rất nhiều. Nhưng cả một đời người có lẽ không cần có quá nhiều bằng hữu. Chỉ cần 5-3 người tri kỷ cũng đủ rồi. Theo quan tài được hạ táng, bầu không khí áp lực giữa mọi người ở bốn phía phần mộ càng thêm ngương trọng. Cho đến khi, một thiêu nữ vốn không khống chế nổi mà truyền ra tiếng khóc. Bầu không khí kiềm chế ở nơi đây cũng bị đánh vỡ. Người khóc lên là Đình Ngọc. Trải qua 2 năm thì nàng đã trưởng thành, vóc người duyên dáng yêu kiều. Vốn phải vô ưu vô lự trước sau như một. Nhưng hôm nay, bởi vì bách đại sư đã tử vong, bầu trời của nàng cũng đã sụp xuống. Nàng quỳ gối trước mộ phần, vô cùng bi thương. Từng giọt nước mắt chảy xuống Bên cạnh đình ngọc có một thanh niên tầm 18 tuổi Đang đứng Giáo người thanh niên này cao ngất Vũ khí hiên nhàng Á bào trên người cực kỳ xa hoa Trên lưng thắt một khối ngọc bội Và trên còn tràn ra ánh sáng của pháp khí Gã chính là Trần Phi Nguyên Gã cũng là trưởng tôn trần ra thế hệ này Trên thực tế hành động phong tòa Trên tống trận tử thổ sau khi bách đại sư tử vong Chính là do gã toàn lực thúc đẩy mới làm được. Lúc này, gã nắm chặt nắm đấm, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, nồng đậm đến tực hạn. Mà trong lúc bọn họ đang bi thương cùng tức giận, họ không hề chú ý tới nơi xa lăng mộ, có một người nam tử trung niên lặng lẽ đứng trong một con hẻm, từ xa nhìn về nơi đây. Đây là một nam tử trung niên mặc bộ trường bào bằng vải thô, thoạt nhìn dung mạo rất xấu xí, sắc mặt vàng như nến, nhưng trong mắt lộ ra vẻ bi thương vô tận. Lúc này, thân thể của người này đang run nhẹ nhẹ Tay phải đặt vách tường một bên Cả vách tường sớm đã bị bóp nát Thật lâu sau Theo sắc trời trần tối Hoàng hôn dần hạ xuống rồi sắp tàn đi Mọi người đứng trước phần mộ Bách Đại Sư cũng lặng lẽ rời đi Người rời đi sau cùng là Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên Cùng mấy người tùy tùng của Trần Phi Nguyên Nam tử trung niên đứng im lặng đi thẳng về phía trước Hắn không thèm quan tâm tới mọi người đang trời khỏi. Hắn tiến tới gần Nghĩa Trang công cập này. Lúc ngang ca Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc thì bọn họ cũng chú ý tới người đang đến. Trần Phi Nguyên đỡ Đình Ngọc bi thống tột tùng vẫn còn đang chảy nước mắt. Nhưng bọn họ đang rất bi thương cho nên không hề để hắn vào trong lòng. Khu Nghĩa Trang này rất lớn. Mỗi ngày có rất nhiều người tới đây tưởng niệm. Đây cũng là việc khiến cho Trần Phi Nguyên càng thêm bi phẫn. Vậy... Mà sư tôn của gã được chôn khất ở chỗ thế này. Nhưng gã lại bất lực. Người nói xem, hắn sẽ đến không? Đình Ngọc trong khi ai xóa đi nước mắt nói khẽ với giọng yếu ớt. <cười> Nếu hắn muốn tới sớm đã tới rồi. Giờ phút này chưa tới thì đều tương tự như những người khác. Đều là bạch nhãn làn. Trần Phi Nguyên nhiến răng mở miệng. Hầu như gã không cần suy nghĩ bất luận cái gì. Lập tức biết Đình Ngọc nhắc tới là ai. Đinh Ngọc trầm mặc. Nam tử trung niên đi qua bên cạnh bọn họ cho đến khi mọi người sau lưng đi ra thì hắn cũng đi tới trước phần mộ của Bách đại sư, nhìn qua bia mộ, vành mắt đỏ lên. "Lão sư!" Nam tử trung niên khẽ thì thào, thanh âm khàn khàn, về phía mộ phần. "Hắn chính là Hứa Thanh đã truyền thống tới từ từ thổ." Sau khi truyền tống tới tử thổ, trước tiên hứa thanh liền cha xét được tin bách đại sư chuẩn bị hạ táng, cho nên hắn liền lập tức chạy đến. Nhưng hắn cũng biết đạo bào của mình quá dễ làm cho người khác chú ý, bất lợi với việc truy xét hung thủ, cho nên hắn thay đổi bộ dáng rồi mới tìm tới nơi đây. Lúc này nhìn qua bia mộ, hứa thanh cảm thấy lòng ngực có chút đau đớn, luồng đau nhức càng ngày càng sâu và bắt đầu lan tràn toàn thân. Cả đời này của hắn, từ trước tới bây giờ chỉ mới quỳ qua hai cái bia mộ, một cái là của lôi đội và một cái là của bách đại sư. <cười> lão Dư, việc này ta nhất định sẽ tìm được hung thủ, tìm được người giật dây phía sau. Hứa Thành đắng chát thỉ thào, sau khi dập đầu về phía bia mộ, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu rồi đặt trước mộ phần. Lôi đội nói, lão sư ngày thích uống rượu, Đệ tử uống để bội ngài. Hứa Thanh nói xong thì cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Sau đó nhẹ nhàng đổ xuống trước mộ phần. Lại đặt bầu rượu ở một bên. Lão sư, trước khi ngài đi đã lưu lại quyển kinh văn viết về Thảo Mộc. Tên là Thảo Mộc Kinh. Đệ tử đã học thuộc toàn bộ và luôn ghi nhớ trong lòng. Ta đọc lại cho ngài nghe một lần. Đạo về Thảo Mộc. Một trong vạn tượng Nhưng đều là đạo Biết vận tính Hiểu thiên lý gốc thứ nhất Kim nữ Thảo Lại có tên là Tam Diệp Châu Tàn Hán Thảo Là Thảo Dược hệ thực vật Đàn Tụy Thủy Ngô Công Thân Thảo sống lâu năm Sinh dốc núi Nơi có cánh đồng bát ngát ẩm ướt Phân bố ở chỗ âm u Của phía nam Hai trâu Nam Hoàng và Nhiễm Linh. gốc thứ hai, Tê Hỏa Hoa, có tên Vân Mọc Tị, là thực vật hệ linh hỏa gốc cây lâu năm, có công hiệu chữa phổi khỏi ho, thanh nóng giải độc, tiêu tan, trừ tiêu vết sưng, có hiệu quả chữa trị với thương thế do độc xả cắn. gốc thứ 137 Dùng hồn vụ, lại có tên là thiên bế nhãn, là dị thảo, linh kỳ sinh ra theo sương mù. Cổng hiệu có thể dùng hồn tiêu ký, rất khó phát hiện, khó thanh trừ, là chủ vị thuốc thập nhị thì thần tán hủ đan. Hứa thanh nhẹ giọng thì thảo, đọc ra toàn bộ dược thảo mình ghi nhớ bên trong thảo mộc kinh. Trong toán trốc. Hắn tự như thấy được trước mắt mình lần nữa xuất hiện thân ảnh bách đại sư, thấy lão sư đang uống rượu mỉm cười nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vẻ uy nghiêm, nhưng cũng không giấu được lộ ra một tiếng vui mừng. Dạ thì kiên nhự lại có tên là Độc Sơn Can Ban Cưu Cúc, là thực vật họ Cúc, tê mạch ban Cưu Cúc, thân và dây dài, gốc cây bằng gỗ, sống ở khe núi âm thi bên dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng, vị đắng chát, cho vào miệng có chút ấm, cũng có cảm giác hư thối, có công dụng giải phong hàn bên ngoài, nhưng nếu dùng quá lượng sẽ có độc. Thuộc thảo dược lưỡng cực âm dương điển hình. Gió rét thổi tới, từng bông tuyết hóa thành từng mảng hạ xuống, thanh âm hứa thanh vọng trước mộ phần của Bạch đại sư. Cho đến khi đêm phủ xuống, cái bóng của hắn bỗng truyền ra cảm xúc chấn động, giống như đang báo cho hắn biết đã tìm được rồi. Hứa Thanh chật nhẳng đầu, lặng lẽ nhìn qua bia mộ của Bách đại sư, trùng trùng điệp điệp dập đầu đại ba cái. Một khắc khi hắn đứng lên thì hoàn toàn lập tức tản ra một luồng sát cơ kinh người, cũng tan biến vào trong bóng đêm. Ngay khi hắn khỏi không lâu, xa xa có mấy đạo thân ảnh rất nhanh đã đến. Người phía trước chính là Đinh Học, phía sau là Trần Phi Nguyên với mấy người tùy tùng. Đinh Học, có phải ngươi nhìn lầm rồi không? Làm sao có thể chứ? Hiện giờ người ta chính là tâm của Thất Tuyết Đồng, làm sao nhớ tới lão sư được? Chắc chắn không sai, ta nhận ra ánh mắt của hắn, sau khi trở về cẩn thận nhớ lại, nhất định chắc chắn chính là hắn. Không thể nào, tiểu tử kia sao có thể nhớ được lão sư, ta không tin. Theo giọng nói chuyển tới, bên trong màn đêm thì thân ảnh của Đình Ngọc nhanh chóng chạy tới gần. Cho tới khi tới gần phần mộ Bách Đại Sư, nàng nhìn bốn phía vô cùng vắng vẻ thì chầm mặt. Ta nói mà, hắn không thể nào nhớ tới được. Trần Phi Nguyên mài miệng nói vậy nhưng ánh mắt của gái nhanh chóng quan sát bốn phía. Hắn đã đến. Đình Ngọc nhìn qua phần mộ bách đại sư khẽ nói. Trần Phi Nguyên sững sờ, lập tức hắn cúi đầu nhìn trước mộ phần, một mùi rộn nhạt nhạt như ẩn như hiện bốc lên. Hiện nhân sau khi bọn họ rời đi đã có người tới nơi này tế bái. Nói không chừng không phải hắn, nói không chừng là người khác, mà dù thực sự có là hắn thì lại như thế nào chứ? Trần Phi Nguyên trầm mặt, sau đó thở dài. Đình Ngọc cắn môi dưới, muốn nói lại thôi. Bây giờ hắn đang rất phong quang ở trong thất viết đồng, hình như còn được đưa vào tự liệt. Nhưng chỉ gần một ngày chưa bái thất ra làm sư, thì cuối cùng vẫn chỉ là lục bình không dễ. Việc của lão sư, kể cả hắn có tới mà nói cũng rất khó xử lý. Chúng ta đừng tưởng tượng nữa, có lẽ người nhìn lầm thôi. Tên bạch nhãng lang đó chưa từng tới đây. Thủ này, chúng ta sẽ tự báo. Trần Phi Nguyên mở miệng nói nhỏ kéo Đình Ngọc với vẻ mặt nắng chát, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Cho đến khi đưa Đình Ngọc về tới chỗ của gã thì mới quay người rời đi, lúc này gã quay người nghiêm nghị. Trong khi trên đường trở về Trần ra, một trong những tên tùy tùng sau đưng có nên kỳ tương tự gã bỗng thấp giọng mở miệng. thiếu ra, cái tên Bạch Nhãn Làng người nói lúc nãy chính là hứa thanh vào đoạn thời gian trước, nổi tiếng truyền khắp năm hàng sau Hầu như ngay khi lời nói của thiếu niên này truyền ra, Trần Phi Nguyên sắc mặt nhưng trọng đang đi phía trước lập tức quay người. Lạnh đùng nhìn tên Tùy Tùng đang đi theo mình nhiều năm, tát một cái. Lực đạo cực lớn, trực tiếp đánh cho cả thân thể tên Tùy Tùng này bay lên Sau khi ngã xuống một bên thì tên Tùy Tùng lập tức run dày nhanh chóng quỷ xuống. Tùy ta nói hắn là bạch lã hàng nhưng cho dù thế nào ta cũng coi hắn là sư huynh của mình rồi. Mặc dù ta cũng không thích hắn, nhưng lão sư nhận hắn thì ta cũng thừa nhận hắn. Nhưng, người tính là cái gì chứ? Dám trước mặt ta nói hắn là như vậy sao? Trần Phương Nguyên lạnh đéo mở miệng, toàn thân tên Tùy Tùng trở nên run dày không ngừng dập đầu. Xét người theo ta nhiều năm như vậy, cho người hậu táng đi. Trần Phương Nguyên mở miệng nhàn nhạt, tên Tùy Tùng lập tức hoảng sợ cầu khẩn. Nhưng, rất nhanh đã bị những Tùy Tùng khác một phát túm lại trực tiếp vặn gái cổ, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Trần Phi Nguyên không hề liếc mắt nhìn một cái, lúc này gãi lang nhíu mày trong mắt lộ ra về suy tư. Một lát sau, gã bỗng mở miệng. Kích hoạt những ám tử chúng ta nuôi dưỡng trong những năm này để cho bọn họ mật thiết chú ý hướng đi của các cường xã kim đan bên trong bát đại gia tộc. Bọn ám tử muốn cái gì, thì ta đều có thể đáp ứng. Kích hoạt toàn bộ. Tùy Tùng sau lưng Trần Phi Nguyên sửng xuất một chút. Toàn bộ, ta không biết thực lực của hơ thanh bạch nhãn lang kia bây giờ thế nào, Nhưng ta hoài nguy chuyện lão sư, có người trong tử thổ tham dự, một mình hắn đi tới đây, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không tới gặp chúng ta cũng rất chính xác, đình ngọc tâm tư đơn thuần để nàng làm một chút nghiên cứu về đàn dược còn được, nhưng tâm tính chờ đủ. Một khi lộ ra manh mối để người khác phát hiện là hắn đến, khó tránh khỏi sẽ động tâm với lệnh truy nã của hải thi tộc với hắn. Thậm chí ta còn hoài nghi, lần này sư tôn tử vong, có lẽ là có người muốn câu dẫn hắn tới đây, một mũi tên trúng hai con nhạc. Hoặc là có người tương kế tựu kế Muốn mượn cơ hội này để câu cá Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều Trần Phi Nguyên thở sâu Trong mắt lần nữa lộ ra vẻ suy tư Hai năm qua Không chỉ hứa thanh biến hóa lớn Sau khi Trần Phi Nguyên quay về tử thổ Rồi tiếp xúc với quyền lợi trong nhà Gã cũng xảy ra biến hóa cực lớn Nhất là trí lớn trong lòng Thì gã đã bị bách đại sư ảnh hưởng cực lớn Trong lòng cũng vô cùng chán ghét Đối với việc bố cục hiện giờ của tử thổ Sau khi nói xong, gã liền nhìn qua hai tên tùy tùng sau lưng. An bài xong xuống hết chưa? Hai tên tùy tùng này gật đầu, nhưng ngay khi bọn họ gật đầu, thì thân thể hai người này lập tức run lên sắc mặt biến thành màu đen phun máu tươi trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Không có biện pháp, ta không tin các người, làm xong việc cũng chỉ có thể tiến các người một đoạn đường. Trần Phi Nguyên thì thào trong lòng. Toàn bộ tự thổ, người gã tín nhiệm chỉ có lão sư cùng với Đỉnh ngọc. Bây giờ lão sư đã chết Chỉ còn lại đỉnh ngọc Về phần tên bạch nhãn lang kia Cũng coi như có thể tin Không biết hắn có phát hiện ra thập nhị Thì thần tán hủ đan hay không Nhưng lấy hiểu biết của hắn Về thảo mộc Hắn có thể phát hiện ra được độc dược Cho người lão sư đã đưa ra manh mối chỉ dẫn cho chúng ta Trần Phi Nguyên nhú mày xử lý thi tẻ Rồi sau đó đến quay người trời đi Cũng lúc đó bên trong đô thành tử thổ Hứa Thanh đi lại trong những chỗ tối tăm, thân thể không lọt ra chút khí tức nào và ánh mắt theo cảm xúc lạnh như băng, đang nhanh chóng đi về phía trước. Nguyên nhân hắn không muốn gặp mặt Đỉnh Ngọc và Trần Phi Nguyên chính xác là do lo lắng sự việc phức tạp lên. Hứa Thanh rõ ràng giá trị của mình, hắn cũng đã từng nghĩ phải chẳng có người dùng việc này để câu dẫn hắn tới đây không. Nhưng hắn cảm thấy cho dù thực sự cũng không liên quan cùng với thế lực đã ám sát Bạch Đại Sư. Cuối đan phương, thái âm luyện kiêu đan đã mất. Hắn cũng nhìn ra được một bộ phận đầu mối, toàn tính của đối phương cực lớn. Cho nên nếu như thực sự có người muốn câu dẫn ta tới nơi này, khả năng đại khái chính là một trong số người của tử thổ. Nhưng có lẽ cũng chỉ là ta quá lo lắng mà thôi, nhưng vẫn cần phải tăng thêm cảnh giác và đề phòng. Hứa Thanh nhào mắt lại, lại tổ chức thêm một chút phấn độc trên người để che giấu khí thức của mình. Sau đó tiếp tục đi về phía trước Hắn cũng đã tìm được dấu vết Và manh mối của hương thủ Bên trong ngọc ràng màu đỏ thất ra Đưa cho hắn đã chỉ ra đặc thù của đối phương Đồng thời cũng chỉ ra chỗ khó chơi Vì cụ u tộc rất khó bắt lại Mặc dù đội trưởng cũng đã nhắc nhở Một vài phương pháp cho hắn Nhưng hứa thanh tự có phương tức riêng của mình Chỉ cần là người tu hành Dị chất thì sẽ trốn không thoát Khỏi cảm giác nhạy bén của cái bóng Dẫu sao thì nó cũng ăn dị chất mà sống Mặc dù bên trong đô thành tử thổ, rồng rắn lẫn nộn, có không ít tu sĩ trên người nồng đậm dị chất, nhưng nếu như thêm vào khí thức của biển cấm vậy thì phạm vi sẽ được giảm rất nhiều. Vì vậy trong mắt người khác rất khó làm được việc này nhưng Hứa Thanh lại có thể làm không chút khó khăn. Chỉ cần để ý một điều đó là hắn phải tìm ra hung phạm từ trong mục tiêu bị cái bóng khóa chặt. Điểm này cũng đơn giản, Hứa Thanh không tin với tạo nghệ đan đạo của lão sư lại không để lạc chút chuẩn bị ở phía sau. Cho nên coi rằng như là hứa thanh với tạo nghệ thảo mộc hiện giờ của mình, trước khi tử vong hắn cũng có thể không một dấu vết làm ra một vài ký hiệu cho người đối phương. Cho nên, khi hứa thanh tưởng niệm tới lão sư, đã chú ý tới lão sư bên trong quan tài thủy tinh ở xa xa, cả lúc trước phần mộ, hắn cũng cảm giác dò xét, cách lớp quan tài một lớp bổn đất. Cuối cùng xác định độc chân người tôn sư là thập nhị thi thần tán hủ đăng. Động này có tác dụng điều hướng thân thể nhất định, cần phục dụng quanh năm. Đối với phàm nhân mà nói thì hiệu quả rất tốt. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là sau khi tử vong sẽ tăng tốc hư thối, trong 12 canh giờ liền có thể khiến thi thể hoàn toàn trở thành nước bồn. Cái này là đan độc bách đại sư luyện chế trong lúc rảnh rỗi, coi như là một trong những phương độc môn của ngài. Coi như người ngoài hiểu rõ tối đa cũng chỉ dừng lại ở đây. Chỉ có môn hạ đệ tử của lão sư mới biết được Chủ dược của loại thập nhị thi thần tán hủ đan này Có tên là dung vụ hồn Dung vụ lại có tên là thiên bế Nhãn Là dị thảo sinh ra theo sương mù Có công hiệu có thể dung nhập vào hồn làm ấn ký Rất khó phát hiện và khó có thể thanh trừ Là chủ vị thuốc của thập nhị thi thần tán hủ đan Hứa thanh thi thảo Đây là manh mối mà bách đại sư lưu đại cho hậu nhân Vô cùng rõ ràng Trong hồn của kẻ giết người nhất định dính lại dung hồn vụ hầu như không thể phát hiện này. Mà phương pháp phát hiện thì tự nhiên hứa thành biết cho. Vì vậy, trong bóng đêm tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc đi đến một trong ba manh mối cái bóng ký hiệu là một căn khách sạn. Sau khi hứa thành tới gần điện tảm giác, một lát sau quay người rời đi. Không phải cái này. Hắn không dừng lại chút nào, thừa dịp ban đêm lập tức đi tới địa điểm thứ hai. Đây là chỗ bình dân trong đế đô của tử thổ. Nơi này không có bất cứ chấn động tu vi nào tràn ra, thậm chí ngay cả dị chất cũng không có. Nhưng vẫn trốn không thoát được sự dò xét của cái bóng. Một khắc tới gần thì bước chân hứa thanh liền dừng lại. Trong nhà mắt tiếp theo, trong mắt hắn lé lên hàng mang, thân thể nhói một cái trực tiếp bước vào bên trong căn phòng trước mặt. Đây là một căn phòng đơn sơ, bên trong một lão hán đang nằm. Một cái chớp mắt khi hứa thanh lao vào, thì lão liền bở mắt. Mang theo chút kinh ngạc nhìn hứa thanh, vừa muốn mở miệng, trong ngay mắt tiếp theo, que sắt màu đen đã vù vù bay ra, lập tức tới gần. thân thể Lào Hán chợt nón một cái, rõ ràng không có bất kỳ chấn động tu vi nào tràn ra, nhưng lại tựa như đã mở ra trạng thái huyền diệu thái, mà lại có thể tránh được que sắt màu đen, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt hứa thanh. Vậy mà có thể tìm tới ta, cách ăn mặc này của người quá giả, để cho ta nhìn chút xem rốt cục là ai. Giọng nói của lão già rất chầm thấp, trong lúc nói liền dơ tay phải muốn túm lấy mặt của hứa thanh, giống như muốn dùng thuật pháp của mình để xóa đi bộ dáng cải trang hiện có của hứa thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo hàn mang trong mắt hứa thanh tuôn ra thì thần sắc của lão già bỗng nhiên biến đổi. Một tổ cảm giác nguy hiểm mãnh lật từ trong lòng khiến cho lão lập tức rút lui. Nhưng vẫn chậm, trong nháy mắt thân thể hứa thanh trực tiếp tràn ra lực lượng kinh người, Trong cơ thể tựa như có một đại lục đang thiếu đốt, trực tiếp nhấc đầu gối hung ác đánh tới. Oanh một tiếng, thân thể lão già chấn động mánh nhiệt, bị hứa thanh dùng đầu gối thúc vào ngực. Cả bộ ngực lập tức lõm vào khiến máu thịt mơ hồ. Vừa muốn vùng vẫy thì hứa thanh đã cất bước đi đến. Sát hòa tỏa ra, nhưng đối phương không có hồn. Thần sắc hứa thanh như thường, hắn vắt tay, kim mô luyện vạn ninh lập tức hiện ra phía sau, hùng hăng hút một hơi về lão già kia. Lần này, lão giả chấn động toàn thân rồi lập tức biến thành một đám khí huyết. Sau khi bị Kim U luyện vận linh hút vào cơ thể, thì chỉ còn lại một tấm da người trôi nổi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không ngoại ý muốn. Cái bóng dưới chân nhanh chóng tràn qua sau khi bao phủ tấm da này, lập tức truyền thông tin cho Hứa thành Dẫn đường Cái bóng nhanh chóng chỉ dẫn, Hứa Thanh đó một cái tu hồi bố trí che giấu chấn động ở bốn phía, rồi cấp tấp lao về phía nơi cái bóng chỉ dẫn. Hắn biết quỷ ưu tộc rất quỷ dị và khó giết Nhưng không sao Chỉ cần hắn giết thêm vài lần Thì cuối cùng đối phương sẽ có một lần không cách nào chạy trốn nữa Duy chỉ có một điều khiến cho hứa thanh có chút trầm ngâm Đó là dưới kim ô luyện vạn đinh Thì đối phương chết quá nhanh Cho nên chỉ rút ra được một tia bản nguyên của đối phương Bản nguyên của quỷ ưu tộc vô cùng quỷ dị Nhưng bị chết quá nhanh nên không hút được quá nhiều Nhưng không sao Chấn động rõ ràng kịch điệt như vậy có thể khiến cho tâm thần của tên kia sợ hãi, lo lắng, vậy thì có thể bị hút ra nhiều hơn chút nữa. Mà giờ khắc này bên trong thành trì, trong chu gia của Bát đại gia tộc, một tên tạp dịch đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ tia ngạc nhiên, dồn dập hít sâu vài hơi và nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tên kia là ai chẳng những có thể tìm được ta, tu vi thế mà kinh như vậy lại có thể trực tiếp liên trấn áp ta. phải biết rằng cổ thân thể kia ta đã ngưng dưỡng thật lâu. Bây giờ mới có thể phát huy chiến lực trúc cơ ba đoàn mạnh hòa. Đáng tiếc, do hạn chế thiên phú, ta chỉ có thể gửi thân phục sinh cho người phàm tục. Mỗi một lần, cũng là chậm rãi ngưng dưỡng mới có thể dần dần hiện ra thực lực. Nhưng nếu muốn chạy đi, thì đơn giản hơn nhiều. Đáng chết, nguyên bản nhiệm vụ rất đơn giản, mặc dù truyền tống trận bị phong tỏa, nhưng cũng không thể nào phong tỏa quá lâu. Tại sao hôm nay lại có một tên tu sĩ quỷ dị như vậy tới đây kia chứ? Ánh mắt tên tạp dịch này chấp động, gã chầm ngâm một lúc sau đó liền lộ ra một tiếng ác độc nhìn chung quanh và cười lạnh. Nhưng mà cũng không sao, người bị ta đặt ký hiệu phục sinh là tôi tớ chu gia, địa phương sinh hoạt thuộc về Hoàng cung chú gia, trừ phi người nọ có thể khiến cho chú gia giúp hắn, bằng không nếu như hắn dám lẻn vào như lúc trước, vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy trong sự cảnh giác cùng chú ý của người này thì một đêm đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Theo ánh mặt trời chiếu vào trong giường, một đệ hán vặn vẹo tu vi ngưng thể đẩy cửa lớn, những căn phòng tạp dịch này. Tạp dịch bốn phía nhìn thấy tên nhưng khí mặt thẹo thì sắc mặt lập tức biến hóa, nhanh chóng đứng dậy mà không dám cố chút dừng lại. Bởi vì trong đám tạp dịch thì tên mặt thẹo này coi như là một người thân tín của chú gia. Ngài bình thường có thể tùy ý đánh chửi không ít người còn đang sống bị gã đánh chết. Mà tính mạng tạp dịch thì vốn rất ti tiện, chết thì chết chứ chẳng ai quan tâm. Giờ phút này trong sự căng thẳng bọn họ, tên mặt hẹo nhỏ một vũng nước bọt rồi xoa xoa tay, hư lạnh một tiếng đi đến bọn họ. Gã đi ngang qua từng tên tạp dịch, cuối cùng đứng trước mặt tên tạp dịch mà quỷ ưu tộc vừa mới ký sinh kia. Sau khi đánh giá một phen từ trên xuống dưới, trong khi tên tạp dịch được quỷ ưu tộc ký sinh biểu lộ cả căng thẳng, tên đại hán mặt hẹo bỗng nhiên rút ra cây đao, một đao đâm vào trái tim tên tạp dịch này, sau đó nhanh chóng rút ra. Rồi tiếp tục hung ác cắt một đường trên cổ tên tạp dịch. Tất cả diễn ra quá nhanh, cho nên mắt tên tạp dịch trợn to toàn thân phun máu tươi, trong mắt lộ sự mờ mịt cùng với một tia không thể tin. Gã có chút mơ hồ, trong lúc không hiểu nổi đây là tình huống gì, thì tên đại hắn mặt thiệu liền nghe rằng, trước mặt của gã, trong toàn bộ tạp dịch ở bốn phía hoàng sợ và kinh hoàng rút lui, tên đại hán này đền mổ bụng của gã, rồi lấy bộ ruột của gã quấn quanh trên cổ tên tạp dịch được quỷ ưu tộc ký sinh cuối người nói khẽ. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới người. Hắn kêu ta nói cho người biết, trò chơi giờ mới bắt đầu. Đồ mắt tên tu sĩ của ưu tộc này chợt co rút. Cũng trong khoảnh khắc này thì cấu thân thể này của gã tuyệt khí bỏ mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bên một khu vực lãnh thổ của Bách Gia Tử Thổ trong một cái ngõ hẻm chật trội. Bên trong bảy tám kẻ đang lang thang nằm. Một vị thanh niên dày ốm sơ bẩn bỗng nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc gã vừa mở mắt, thì gã lại bị bịt cổ theo bản năng. Trong mắt độ dân tia hoảng sợ, nhanh chóng nhìn bốn phía. Tới mấy hơi thở sau thì thần sắc gã mới khôi phục lại. Nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt vẫn không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn Chuyện gì xảy ra? Người vừa nãy... Thanh niên này chính là tên tộc nhân của quỷ u tộc nọ. Khi thân phận đầu tiên của gã bị hướt thanh thấy thì rất nhìn nh Nhưng gã cũng không cảm thấy đáng ngại Thân phần thứ hai nằm bên trong hoàng cung Chu Gia vốn dĩ, gã tràn đầy tự tin. Trừ phi, đối phương liên hệ với người Chu Gia, bằng không mà nói thì không thể nào xâm nhập vào trong. Mà một khi liên hệ với Chu Gia thì gã cũng có thể tra ra chân phận của đối phương. Gã cũng đang nghĩ tới việc mượn cơ hội này để chạy trốn như thế nào. Đến lúc đó thậm chí gã có thể đảo khách thành chủ, khiến cho đối phương biết được mặt kinh khủng khác của quỷ u tộc. Mặc dù bây giờ truyền tống trận ngoài của tử thổ đã bị phong ấn nhưng thực sự gã không hề kinh hoàng bởi vì loại việc phong bế này hiển nhiên không thể nào kéo dài lâu được. Trong phán đoán của gã thì nhiều nhất 3 đến 5 ngày là phong tỏa nhất định sẽ được mở ra. Lúc đó không có bất cứ người nào có thể tìm được gã nữa cho dù tu sĩ Kim Đan hay thậm chí tu sĩ Nguyên Anh có thể giết gã một lần nhưng gã vẫn sẽ chạy trốn được. Trên thực tế thì gã cũng đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy Nhưng duy nhất lần này, vị tu sĩ, quỷ u tộc bỗng cảm thấy có chút không đúng. Đối phương chẳng những dùng thời gian cực nhanh tìm được thân phận thứ hai của gã, thậm chí còn tạo cho gã cảm giác đối phương còn quỷ dị hơn so với gã. Nhất là đối phương còn dùng ruột của gã để quấn quanh cổ của gã, sau đó cuối người nói ra câu, khiến cho tâm thần tên tu sĩ quỷ ưu tộc này phải run lên từng trận. Chủ nhân nhà ta gửi đời hỏi thăm tới người, kêu ta nhắn cho người biết trò chơi giờ mới bắt đầu. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Gã tu sĩ quỷ ưu tộc thì thào, thân thể run lên một cái, gã bông ý thức được hình như mình gặp phải phiền toái. Đối phương chẳng những có thực lực cường hãn mà có một vài thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Nên khởi động cố thân thể kia hay không? Gã tu sĩ quỷ ưu tộc nhìn chung quanh, gã hơi chần chờ một chút và trong mắt lộ ra tia không cam lòng. Luca ở ngoài thành đã chuẩn bị cho mình một cỗ thân thể có thể tùy thời dùng đến. Chỉ là khi dùng tới cũng đại biểu gã phải ly khai đô thành của tổ thổ, việc này khiến gã có chút do dự bất định. Dẫu sao, gã chỉ cần kiên trì ẩn núp thêm vài ngày, nói không chừng phong tỏa điệt kết. thúc. Chẳng lẽ chỉ là trung hợp? Gã quỷ u tộc thở sâu cảnh giác nhìn chung quanh. Giờ phút này bầu trời sáng rõ, những kẻ lang thang trong con hẻm lần lượt thức tỉnh, tên tu sĩ quỷ u tộc vội vàng đứng dậy đi về phía đầu hèm ở bước chân của gà có chút vô lực Tuy năng được thiên phú của gã thực sự rất mạnh nhưng mỗi lần thức tỉnh ký sinh có nghĩa chủ ký sinh bị g ga că từ mức độ nào đó mà nói thì cũng chính là một cỗ thì thể mà sau khi gã chiếm cứ thì thực lực bản thân cũng đi người phạm tục cần phải ân trần chăm sóc một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục đại tu vi trừ Phi gã đoán được trước và đặt sẵn một chút lực lượng thiên phú bên trong ký sinh nhưng Loại phương pháp này tiêu hào quá lớn Cho nên gã chỉ cứ gửi hồn Ở trên một cỗ thân thể bên ngoài thành kia mà thôi Trong lúc gã vừa đi bước nhanh về phía trước Vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu Đáng chết Trước kia đều là ta trong tối của người khác ngoài sáng Thế mà lần này bị phản ngược Rốt cuộc tên kia là ai Tại sao chưa từng nghe nói qua sự tình quỷ dị giống thế này Có thể điều khiển người khác Cũng không đúng Hế là điều khiển thì nhất định sau cái khí tức lưu chuyển Trừ phi đoạt giá bằng thần niệm Nhưng năng lực này chỉ có tu sĩ Nguyễn Anh Mới có thể có khả năng làm được Lại cũng không thể sử dụng nhiều lần Người nọ không phải cường giả nguyên Anh Nhưng cho ta cảm giác vô cùng quỷ dị Gã tu sĩ của ưu tộc Không ngừng phản phân tích trong lòng Lụng ra khỏi con hẻm Gã một đường cảnh giác đề phòng nhìn qua khắp tường Sau đó nhanh chóng lui về phía Truyền tống trận của tử thổ Gã chuẩn bị trong khoảng thời gian tiếp theo Sẽ ở lại gần truyền tống trận Chờ đợi truyền tống trận trời bỏ phong tỏa Đồng thời cũng muốn xem cái người cố làm ra vẻ huyền bí ẩn nấp trong bóng tối kia Phải chăng có thể lần nữa tìm được ra mình không Nhưng ngay khi gã ra đến bên ngoài chưa tới nửa canh giờ Khi gã đi ngang một con hẻm nhỏ khác Trong nháy mắt có một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong bóng tối Một tay đặt trên miệng của gã Ngón tay còn lại thọt vào trong cứng rắn che miệng của gã để phòng ngừa Gã cắn đỡi tự sát Tất cả diễn ra quá nhanh Mặc dù tu sĩ quỷ u tộc kịp phản ứng, nhưng cổ thân thể này của gã lại rất chậm chạp. Trong nháy mắt tiếp theo, đến có một cỗ đại đực trực tiếp kéo gã từ thân hình, lôi thẳng vào trong con hẻm đỏ. Thành âm ồ ô truyền ra từ trong miệng của tên tu sĩ quỷ ưu tộc. Ánh mắt gã trận to như muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, nhưng không cách nào quay đầu. Cho đến không lâu sau thì gã bị kéo tới một bên trong căn nhà hoang phế, quanh một tiếng trực tiếp bị ném vào trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, gã mới nhìn rõ được người trước mắt chính là tên tu sĩ trung niên nhà hôm qua đánh giết thân thể thứ nhất của gã. Trong mắt đối phương mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Ngay khi nhìn thấy người này, tâm thần của gã tu sĩ quý tộc lập tức chấn động, trong nháy mắt tiếp theo thì cái cằm đã bị đối phương cường ngạnh xé rách, máu đờn tích liệt khiến cho gân xanh trên trán gã lập tức nổi lên. Cái cằm coi như đã rớt xuống đất đến không còn tách nào gắn dưới tử sát, mà giờ khắc này gã cũng chưa kịp khôi phục tu vi. Cho nên căn bản không cách nào tự sát trước mặt đối phương. Tên tu sĩ của ưu tộc vừa muôn phát ra tiếng nói, Hứa Thanh trước mắt dùng ánh mắt lạnh như băng, dơ tay lấy ra một phần độc phấn rồi vung vào chân người tên này. Độc tính của đám độc phấn này không lớn, trước kia đều được Hứa thành hỗn hợp để dùng. Về phần dịu dụng của đám độc phấn này, sau khi trải qua một chút điều chỉnh của hắn, có thể tăng cao trình độ mẫn cảm của thân thể đối với các loại kích thích. Mặt thấy đám độc phấn tiêu tán dần dần chìm vào bên trong thân thể của đối phương, hứa thành mặt không cảm xúc dơ tay, trực tiếp nắm ngón tay của tên tu sĩ quỷ u tộc. Giắc, bóp nát từng chút, từng chút một. Loại đau đớn mãnh nhiệt này khiến cho thân thể tên tu sĩ quỷ ưu tộc run dày, nhất là hiệu dụng của độc phấn khiến cho cơn đau nhức kịch liệt được phóng đại vô hạn. Cuối cùng hóa thành một cơn bão nổ vang trong đầu của gã, sau đó liền trở thành tiếng kêu thảm thiết thề đường. Dù là canh nắm đã bị tách ra, nhưng loại đóng nhất kịch tịch này vẫn không cách nào ngăn cản thanh âm truyền ra từ trong cổ họng vàng vọng bốn phía. Hứa thanh nghe thanh âm này thì sắc mặt không có bất cứ biến hóa nào. Trong mắt chỉ có hận ý bốc lên, hoàn toàn biến bàn tay đối phương thành thịt nát. Sau đó còn cho đối phương ăn một viên tan giật khiến gãn, có thể bảo trì thanh tỉnh. Sau đó lại tiếp tục, bởi vì mặc dù tên tu sĩ quỷ ưu tộc này kêu gào thê lương thảm thiết, Nhưng từ đầu đến cuối trong mắt gã đều không lộ ra sự sợ hãi quen thuộc mà hứa thành từng thấy. Hình như từ đầu đến cuối mặc dù đối phương kêu gào thảm thiết nhưng đau khổ tới cỡ nào cũng đều không sợ hãi. Vì vậy ánh mắt hứa thanh càng thêm băng hàn. Dần dần toàn bộ đầu cánh tay của đối phương cũng trở thành thịt nát. Tiếp theo cánh tay kia cũng tương tự bị hứa thanh bóp nát từng chút một. Sau khi hứa thành lấy ra một con rau găm, Trong tiếng kêu thảm thiết của tên tu sĩ quỷ ưu tộc trở nên suy yếu thì bắt đầu cắt hai chân đối phương, mỗi một đất hay da thịt đều không buông thà. Máu tươi chảy đầy đất nhưng tên quỷ ưu tộc vẫn chưa chết bởi vì hứa thanh cho gã ăn đan dược cung cấp sinh cờ cho gã. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương lại truyền ra nhưng trong khi tiếng kêu thảm thiết vang lên có thể nhìn thấy trong ánh mắt tên tu sĩ quỷ ưu tộc vậy mà từ từ lộ ra một tiếng khiếu khích. Có biết tại sao ta kêu thảm thiết không? Bởi vì ngươi không phải người thứ nhất làm như vậy với ta, cũng không phải người cuối cùng. Mà ta cũng nắm giữ một phương pháp, đó là thông qua âm thanh để truyền đau khổ ra bên ngoài. Thanh âm thần niệm từ trên người tiên tu sĩ của ưu tộc tràn ra. Trong khi đó, gạo vẫn đang kêu gào thảm thiết thề đường. Thanh âm vang vọng như trước, tựa như gã đá phân thân thành hai vậy. Ta biết rõ, ngươi không dám cứ như vậy giết ta, Hẳn là người muốn báo thù trọc bách đại sư đúng không? Lão nhân lúc bị ta giết chết vẫn còn đang viết thư, không biết viết cho ai, không phải là cho người đó chứ. Tuy rằng ta không biết người sao có thể tìm được đến ta, nhưng có thể nghĩ được người rất quan tâm tới người đứng phía sau chứ gì. Muốn tìm được đầu sò gây nên việc này đúng không? Điểm này ta biết rõ, nhưng đáp án thì muốn ta đều có. <cười> Sẽ không nói cho người. Ánh mắt của tên tu sĩ quỷ ưu tộc đỏ thấm, không ngừng kêu gào thẳng thiết. Hứa Thành dờ tay lên trực tiếp vông một quyền đánh nát miệng của gã rồi dùng thịt nát bịt chín miệng khiến cho tiếng kêu thảm của gã không cách nào truyền ra. Nhưng, thanh âm từ trong cơ thể của tên tu sĩ quỷ ưu tộc vẫn như cũ, còn có nụ cười như điên. Người có biết ta giết lão đầu kia như thế nào không? <cười> ta vốn ký sinh vào cô nàng gọi là Đình Ngọc kia. Nhưng ta nghĩ rằng như vậy chơi không vui Cho nên dự đoán xem cuối cùng ta ký sinh vào ai Hứa Thanh ngừng tay Nhìn qua tên quỷ ưu tộc đang cuồng tiếu Ánh mắt dần nheo lại Một chỗ chấn động đáng sợ Bắt đầu chậm rãi tản ra từ trên người hắn Một màn này khiến cho tâm thần Tên quỷ u tộc chấn động Những lời nói gã lúc trước Đúng là những suy nghĩ đáy lòng của gã Trên thực tế vẫn tồn tại một chút khác biệt rất nhỏ Thực sự gã không sợ tử vong Cũng không cũng quen bị hành hạ Nhưng sự tàn nhẫn của hỡi thanh vẫn khiến cho tâm thần chả rung động máy nhật Nhất là đối phương từ đầu đến cuối vậy mà không hỏi Không nói một câu với gã Tờ hồ đối phương không hề quan tâm tới bất cứ gì Chỉ chấm đắm chìm vào việc hành hạ mình Nhất là động tác của đối phương cũng rất thuần thuộc không chút dừng lại nào Thậm chí tránh được những mạch máu của gã Một màn này khiến cho tên tu sĩ của ưu tộc ý thức được Loại thuần thục này ý nghĩa là đối phương đã từng nhiều lần làm qua hành động như vậy. Đây là một tên điên, là một tên biến thái. Cho nên gã muốn chọc giận đối phương để đối phương ra tay giết mình, hoặc là mặc dù có một cỗ thân thể ký sinh thì gã đều có thể chuẩn bị đề phòng. Cho nên gã thiết lập thời gian tự vong trước, nhưng lần này gã muốn tự vong sớm hơn. nhìn tên tu sĩ quỷ tộc trơ mắt, đôi đằng phía sau lưng đột nhiên lập loè Hỏa diễm màu đen lập tức cháy đen hư ảnh kim ô cùng với được quyển hóa ra. Sau đó dung nhập vào trên tay phải hứa thanh rồi đặt vào trên trán tên tu sĩ của ưu tộc này. Trong nháy mắt tiếp theo, một tổ hấp lực cực lớn ấm ấm Bộc phát. Ánh mắt tên tu sĩ của ưu tộc trận to, thân thể heo rũ ngay lập tức. Rất nhiều khí huyết bay đến rồi lao thẳng đến tay tay phải của hứa thanh. Thậm chí bởi vì lúc này cảm xúc của các chấn động rất kịch liệt, rốt cục đã có một tia xương mù bản nguyên lộ ra Rồi bị hứa thanh thu vào trong Tiếng sơn mù này chính là lực lượng bản nguyên của quỷ ưu tộc Lần đầu hứa thanh ra tay không hề hút được bản nguyên của đối phương Cho nên lần này hắn mới hành hạ Khiến cho cảm xúc đối phương chấn động kịch điện Như thế thì kim ô sẽ dễ dàng hút bản nguyên của đối phương hơn Trong một cái chấp mắt trước khi tên tu sĩ quỷ ưu tộc tử vong Hứa thành nhẹ giọng mở miệng Truyền vào trong tay tên tu sĩ quỷ ưu tộc Một từ duy nhất từ khi gặp mặt Vẫn chờ kết thúc, chúng ta lát nữa gặp lại. Bên trong căn nhà bỏ hoang không còn những tiếng kêu thảm thiết vang vọng nữa, chỉ còn một phiến không gian im lặng. Hứa thanh nhắm mắt cảm thụ một tia bản nguyên đặc thù mà Kim ô hút được, chỉ là số lượng quá ít nên không cách nào dùng nó để thể hiện ra ngoài. Nhưng nếu để dùng làm dụng cụ định vị, vậy thì đã đủ. Như vậy... Lần nữa phục sinh thì tên quỷ ưu tộc này nhất định càng thêm hoảng sợ. Nhưng mức độ hoảng sợ như vậy vẫn còn chưa đủ. Phải để cho tên này chết thêm vài chục lần nữa mới khiến sợ hãi trong gã càng trở nên nồng đập hơn. Hứa Thanh mở mắt cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình. Lúc này, cái bóng đang tràn ra tới đống máu tươi trên mặt đất, sau đó bao trùm che phủ đầy cổ thây khô. Sau một thời gian đại khái khoảng mấy hô hấp, cái bóng trở về truyền ra cảm xúc chấn động chỉ dẫn đến phương hướng khác, đồng thời cũng truyền ra một điều khẩn cầu. Bắt, sờ trường của ta, túm tới. Lúc trước hành hạ đối phương đến chết, một mặt là do lệ khí trong đồng hứa thanh, một mặt là vì để cho kim ô thôn vẹn. Còn đó, phương diện nữa, đó chính là cái bóng đầy đủ thời gian thôn vẹn thân ảnh đối phương. Do đó càng xác định chuẩn xác vị trí của đối phương. Phối hợp với một tia bản nguyên mở hứa thành thu hoạch kia Kể từ bây giờ hứa thanh đã có thể mặc kệ đối phương ẩn thân nơi nào, hắn đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương. Lúc này, cảm nhận được khẩn trầu của cái bóng, hứa thanh suy nghĩ chút rồi nhẹ gặt đầu. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoan hô, giống như nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, rất hứng phấn. Hứa thanh thần sắc bình tĩnh quay người biến mất khỏi ngôi nhà hoang. Một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hình như trong hai ngày nay, Có người đang quan sát Thắn cảm giác này càng ngày càng rõ ràng hứa thànhh không muốn bị từ thổ chủ ý cho nên càng ẩn nấp cẩn thận hơn sau nửa canh giờ ngoài cửa đông của thành tử thổ có rất nhiều người đang đứng xếp hằng để liên tiếp ra khỏi thành bên trong phần lớn là những đàn xe cũng có cả tù sĩ trong đó có một thiếu niên quần áo của thiếu nhân này cũng coi như có giá trị không giống như là thương nhân tạm thường nhưng Cũng không có đặc quyền ra khỏi thành trước mà cần phải đứng xếp hàng chờ ở chỗ này. Điều này cũng có thể nhìn ra huyết mạch của gã không hề cao quý. Lúc này, trong khi đang xếp hàng, sắc mặt của tên thiếu niên bỗng nhiên to rút, tái nhật, hô hấp trở nên dồn dập thi thoảng quan sát bốn phía. Người thiếu niên này chính là tên tu sĩ quỷ u tộc. Cuối cùng gã vẫn không lập tức lựa chọn vận dụng bộ hình ở ngoài thành kia, bởi vì một khi vận dụng mà đã bị đuổi tới chém giết. Vậy thì sau khi tử vong, gã sẽ không còn cách nào trở lại đồ thành. Năng lực thiên phú của gã có phạm vì hạn chế. Đối với gã mà nói, nơi có nhiều người sống với là nơi năng lực của gã thể hiện ra được trình độ lớn nhất. Cho nên gã không muốn tùy tiện rời đi. Đồng thời nếu như cỗ thân thể kia của gã bị giết chết thì thương tổn của gã cũng nghiêm trọng hơn nhiều đối với những cỗ thân thể khác. Cho nên, gã đã chuẩn bị lấy thân thể bây giờ giả vờ rời khỏi thành trì dẫn kẻ đuổi giết thần bí kia rời đi, rồi sau đó lấy phương thức tự sát để trở về. Dẫu sao, thì thân thể này chết cũng hết ảnh hưởng không lớn. Mặt khác, liên tục, ba lượt bị đối phương tìm kiếm khiến gã biết rõ nhất định đối phương đã có biện pháp truy tìm gã. Biện pháp này là gì thì gã không biết, cho nên gã cũng không cách nào đề phòng. Điều này khiến cho đáy lòng của gã vô cùng bất an, nhất là lần tử vong mới gần đây. Sự tàn nhẫn của đối phương cùng với câu nói sau cùng kia tự như một tơn gió lạnh thổi vào trong tinh thần của gã, thật lâu không hề tiêu tán. Quan trọng nhất là sau khi gã phục sinh lần này, gã có một loại cảm giác không nói đến đời, dường như thứ trọng yếu nhất trên người của mình đã bị thiếu hụt đi một chút. Cảm giác này khiến cho nội tâm của gã lần đầu tiên hiện lên cảm giác nguy cơ sinh tử. Quá đả môn rồi, nhưng ta vẫn không tin. Với thủ đoạn của ta thì sao có thể bị đối phương khóa chạch? Trong lúc thiếu niên này chấn động trong lòng, gã không hề chú ý. Bên cái bóng của thị vệ đứng cạnh cửa thành cách đó không xa năng lộ cho một con mắt. Con mắt này quét tới gã nhìn một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi thiếu niên đang xếp hàng chờ đợi rời của thành thị, thì một con mũi bay tới. Trong lít im hơi lặng tiếng bay đến trên cổ thiếu niên. Không đợi thiếu niên phát hiện thì nó trực tiếp hung hăng chích một cái vào mạch máu trên cổ của gá. Tiếp theo bên tay gá lập tức truyền ra một tia thần niệm nhẹ nhàng. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới người. Sau đó bản thân con mũi trực tiếp nổ tung, khiến cho những con tiểu hắc trùng ẩn chứa trong cơ thể của nó nhanh chóng chui vào thân thể người thiếu niên. Trong chốc lát, toàn thân thiếu niên lập tức run lên, cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Theo đám người bên cạnh kinh hoàng tản ra thì cả người thiếu niên này té xuống trên mặt đất rồi không ngừng lăn lộn. Cuối cùng phịch một tiếng thân thể trực tiếp hóa thành một đám máu tươi rơi lả tả trên mặt đất. Sau một khắc thì thân thể của một người thị vệ đứng ở cửa thành đột nhiên run lên rồi khép mi mắt lại, sau đó lần nữa mở ra dĩ nhiên đã đổi thành người khác. Gã thì dẹp cửa thành rối loạn, không nói hai lời, trực tiếp quay người muốn ra khỏi thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cố thân thể chợt dừng lại, thân hình trở nên tứng nhắc. Trong mắt gác thị vệ lộ sự hoảng sợ, cúi đầu nhưng không làm được. Hình như thân thể của gã không còn bị gã khống chế nữa. Trong miệng truyền ra tiếng cười tà dị làm cho gá sờn hết cả gai ốc. Uhm, <cười> ta đập công rồi, bất được người. Trong lúc nói lời này thì thân thể của người thị vệ bỗng chậm rãi di chuyển Khói miệng nhấc lên nụ cười, sau khi tiếng chào của những tên tị vệ khác bên cạnh vui sướng đi thẳng về phía trước. Một đường đi tới, từng con mắt bên trong những cái bóng của toàn bộ thị vệ gần đó toàn bộ xếp thành hàng và nhanh chóng biến mất, sau đó dung nhập vào dưới chân tên thị vệ này. Trong lúc bất thành linh thì tất cả mọi người nơi đây đều bị cây bóng gieo xuống ảnh nhãn, hiện nhiên nó thực sự am hiểu chơi trốn tìm. Sau khi tìm được tên tu sĩ quỷ u tộc liên ký sinh lên mọi người trong tầm mắt gần đó, chờ đợi đối phương tự đến. Mà tên tu sĩ quỷ ưu tộc cũng đã tính sai, dính phải tính toán của cái bóng. Lúc này trong mắt của tên tu sĩ quỷ ưu tộc mang theo sự hoạn sợ mãnh liệt. Thật là loại sự tình thế này thì cả đời gã cũng chưa gặp bao giờ. Cho nên đáy lòng của gã vô cùng run dày, tinh thần cũng sắp tàn vỡ. Lần đầu tiên gã cảm thấy hoàn toàn sợ hãi, cũng có chút tuyệt vọng, bởi vì gã hoàn toàn ý thức được gã gặp phải một tồn tại còn kinh khủng và quỷ dị hơn cả bản thân mình. Cứ như vậy dưới sự vui vẻ của cái bóng, người thị vệ lúc này nhảy nhót, gần xa cách đám người kia một cái ngõ hẻm, sau đó tới một căn nhà hoang khác. Bên trong đô thành của tử thổ có rất nhiều nhà hoang, có người chết bên trong cũng rất bình thường. Khi tên tu sĩ của yêu tộc không thể khống chế đi vào, gã cảm thấy tuyệt vọng hơn khi nhìn hứa thanh với sắc mặt bình tĩnh đang ngồi bên trong đợi mình. Sau khi nhìn thấy hứa thanh, tên tu sĩ của ưu tộc bị cái bóng điều khiển bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống, hai tay không ngừng tự vào mặt mình, từng cái tát không ngừng bị bả qua. Hứa thanh đảo mắt qua nhìn, không thèm quan tâm tới gã mà nhìn ra ngoài cửa. Nếu như đã đến, vì sao không vào đi? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cái bóng điều khiển thì vẽ dừng lại một tháng, sau đó tiếp tục vỗ vào mặt. Mà Hứa Thanh mở miệng, có một mảnh hư vô vặn vẹo rất nhanh có một thanh nên đi ra. chân người mặc trường vào hoa lệ, một khối ngọc tràn ra ánh sáng nhu hòa, cùng với gương mặt rất tuấn láng, còn ánh mắt rất phức tạp. Người này chính là Trần Phi Nguyên. Hứa Thanh nhìn qua Trần Phi Nguyên, khí tức trên người đối phương rất quái lạ. Rõ ràng chấn động Tu Vi cũng không quá mạnh mẽ, nhưng tạo cho Hứa Thanh cảm giác rất nguy hiểm, đồng đòi khí tức cũng cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả cái bóng cũng không phát hiện bản thân bị người đi theo. Người đã trở thành dưỡng bảo nhân! Hứa Thanh bóng nhân mở miệng. Hắn nhận ra vấn đề, Tu Vi Trần Phi Nguyên chỉ là ngưng khí, nhưng chấn động trên người tự hồ đang di chuyển ở trong huyết mạch thậm chí rõ ràng cảm giác tang thương của năm tháng tựa như trong cơ thể đang có một đồ vật. Không phải giữa bảo nhân, dòng chính của bát đại gia tộc tử thổ đều có thể cộng sinh cùng pháp bảo duy nhất của gia tộc. Sau khi ta trở về bắt đầu tiếp xúc cùng cộng sinh với một bộ phận trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân mà mỗi tộc trưởng của bát đại gia tộc tử thổ đều có chiến lược kinh người. Chúng ta tu hành tuy cũng đặt nặng tu vi, nhưng huyết mạch vẫn quan trọng hơn. Trần Phi Nguyên đi vào bên trong, ngồi bên trong đưa mắt nhìn tu sĩ quỷ ưu tộc đang tự tát vào mình. Phương pháp tu hành rất quỷ dị. Hứa Thanh nói khẽ. Phương pháp của Hoàng tộc Thượng Quốc từ Thanh mới quỷ dị. Cái này là thiên phú huyết mạch của bọn họ. Bọn họ có thể cộng sinh cùng với tất cả pháp bảo Về sau mới bị bắt đại gia tộc chúng ta cướp đạt. Sau khi trải qua vô số năm tháng nuôi nhuốt và sinh tồn nảy nở, rốt cục đã dung nhập được thiên phú huyết mạch này vào trong huyết mạch của bản thân Trần Phi Nguyên nhuốn vai nhìn của Hứa thành vẫn chưa chúc mừng người đã quật khởi trong thất huyết đồng. Người biến hóa rất lớn, Hứa Thanh nghiêm túc nói. Trần Phi Nguyên trong trí nhớ của hắn không phải dạng này, trên thực tế mấy ngày nay hắn cũng mơ hồ phát hiện con người bí mật quan sát chính mình. Nhưng hắn không tìm được tung tích của đối phương, thẳng đến ngày hôm nay, đối phương mới hiện thân. Một phương diện là tự bản thân phát triển, một phương diện khác là được lão sư truyền thừa. Một phương diện khác cũng do pháp bảo ảnh hưởng. Trần Phi Nguyên lắc đầu. Hỗn hộ biến hóa của người cũng không nhỏ Không ngờ tiểu thi hai lúc trước bây giờ đã trở thành một trong tự đệt của thất huyết đồng. Trần Phi Nguyên lướt qua hứa thành chú ý tới tên người quỷ u tộc đang tự tác chính mình trong mắt chàng nhập sát cơ. Chính là gã, một trong những thân thể, hứa thành gặt đầu. Ta đã đi tới chỗ lần trước của ngươi, ngửi độc một mùi máu tươi rất nồng. Lần này ta tới chơi đùa một chút. Trong mắt Trần Sư Nguyên mang theo sự tàn khốc của Điên cuồng con ẩn trước cửu hận thật sâu, gắt cao nhìn chăm chăm tên quỷ ưu tộc. Hứa Thanh gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cái bóng trở về, bỏ qua quyển khống chế. Ngay khi ra ngoài, một cái chấp mắt thì căn nhà hoang luyền truyền ra tiếng gào kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm này kéo dài trong thời gian một nén nhang. Trình độ thê thảm cũng không kém bao nhiêu với lần trước Hứa Thanh ra tay. Cuối cùng Trần Phi Nguyên đi ra khỏi căn nhà hoang. Thân thể có chút run dày. Hình như lệ khí cũng điên cuồng trong nội tâm vẫn không cách nào tiêu tán. Đôi mắt trở nên đỏ thẫm. Sau khi nhìn tới Hứa Thanh thì y mới hít một hơi sâu. Đình Ngọc đã đoán được người đến, nhưng ta cố ý nói rằng người không tới. Hứa thành trước mắt thì trong mấy đại gia tộc trong tử thổ, Vẫn chưa phát hiện người đến, tin tức đã bị ta phong tỏa che giấu, nhưng năng lực của ta có hạn nên không phong tỏa được bao lâu. Nhưng ta sẽ xuất toàn lực, người an tâm báo thủ cho lão sư, sau khi thiết thúc liền nhanh chóng rời khỏi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mấy lão gia hỏa sắp chết trong tử thổ không cam làm cứ như thế tử vong, cho nên bọn họ rất động tâm với giải thưởng mà Hải Thi Thọc đưa ra. Những người này đều không phải con người nữa rồi, vì có thể sống việc gì họ cũng có thể làm. Hứa Thành Người tự giải quyết cho tốt Trần Phi Nguyên trầm thấp mở miệng Nói xong liền đi về phía xa Hứa Thành nhìn qua Trần Phi Nguyên Bỗng nhiên mở miệng nói Sư huynh Bảo trọng Hứa Thành thấy được ở trên người Trần Phi Nguyên Có một tiêu khí chất của Bách Đại Sư Đó là căm hận cùng với ý nghĩ thay đổi từ thổ Bước chân Trần Phi Nguyên không dừng Cũng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước Từng bước từng bước càng lúc càng kiên định Cho đến khi tan biến vào trong hư vô. Hứa Thanh đi vào trong nhà. Giờ phút này tên tu sĩ quỷ ưu tộc kia đang nằm thành hình chữ đại. Cả người rang tay rang chân nằm dưới sàn. Máu thịt toàn thân đã không còn. ngoại trừ cái đầu còn nguyên vẹn. Trên thân chỉ có một bộ xương khô. Nhưng gã vẫn còn chưa chết. Một đậu ánh sáng màu hồng đang không ngừng di chuyển sông xương cốt của gã giữ lại tính mạng cho gã. Hiện nhân Trần Phi Nguyên cũng có phương pháp đặc thù có thể khiến cho tên tu sĩ quỷ ưu tộc có thể còn sống mà chịu đựng cơn phẫn nộ của y. Lúc Hứa Thanh đi tới thì tên tu sĩ quỷ ưu tộc này mở con mắt vô thần nhìn Hứa thành Hứa Thanh dơ tay nhấn một cái vào trán của đối phương. Kim Âu Điện Phạm Đinh lập tức bọc phát. Trong khi đầu đối phương rôn rảy thì rất nhiều tia lực lượng bản nguyên bị hút ra, dung nhập vào trên nhỏ Hứa thành Trong nhai mắt tiếp theo, tên tu sĩ quỷ ưu tộc này lập tức bỏ mình Cũng lúc đó bên ngoài đô thành tử thổ, trong một bãi tham ha, có một tiếng nổ vang lên, bộc phát. Mặt đất bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nổ, bùn đất và xương vỡ bay tứ tán. Một tên trung nhân tóc tai bù xù chậm rãi bò ra từ bên trong. Biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tận, trong mắt lộ ra điên cuồng, chỉ là ẩn giấu sâu bên trong sự điên cuồng là một tia sợ hãi trước đó chưa từng có. Thế nào cũng là kẻ biến thái. Đại hắn này chính là tu sĩ chủng tộc quỷ ưu tộc được xưng bất tử. Mà cỗ thân thể này cũng là cỗ thân thể đúc trước gã tiêu hao một chút đại giới để hoàn dưỡng từ trước. Để lại cho nó ngủ say đến giờ, một cỗ thân thể tương đối hoàn mỹ có thể hoàn toàn thể hiện ra lực lượng tu sĩ trúc cơ ba đoàn mạnh hòa. Vốn chỉ gã không muốn vận dụng cỗ thân thể này bởi vì một khi cỗ thân thể này tử vong thì gã cũng sẽ tổn thất không nhỏ, nhưng hôm nay đã không còn biện pháp khác gã không dám lưu lại trong nội thành nữa. Vô loạn bên trong bát đại gia tộc hay bên ngoài, gã đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Sự truy sát của đối phương giống như rời trong xương, khiến cho lòng của gã run rẩy. Nhất là đủ lại sự tinh quỷ dị của đối phương càng làm cho gã cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà năng lực quỷ dị kia từ trình độ nào đó thì cũng khá tương tự với gã. Điều này cũng khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc bỗng dưng cảm thụ được trong lòng của những người Từng bị gã ám sát Không chỗ nào không có Nghĩ tới đây Thân thể đại hán bóng run dậy một cái Rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía Sau khi xác định nơi này Cách xa phạm vi của đô thành tử thổ Cũng là phạm vi xa nhất trong năng lực bản thân Thì gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi <cười> Lần này chắc cô lẽ không thể nhanh như vậy tìm đến Nhất là khoảng cách xa như thế Ta đại khái cũng có khả năng chạy trốn khỏi đây thậm chí đến tận bây giờ gã cũng không biết được thân phận đối phương. Lúc này, sắc mặt của gã âm trầm quay người bỏ chạy cấp tốc, thậm chí mở ra mệnh hỏa tiến vào huyền trạng thái, khiến cho tốc độ của bản thân trở nên nhanh hơn. Sau lần đầu tiên tử vong, hắn dùng một đêm tìm được ta, lần thứ hai mất một canh giờ, lần thứ ba nửa canh giờ. Sau một nét ngang thần sắc của tên đại hán cùi u tộc đang nhanh chóng phi hành bỗng nhiên biến đổi. Gá trợt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đạo cầu vòng mang theo khí thế kinh thiền động địa ở phía chân trời xa xa đang gào thét bay về phía mình. Thân ảnh bên trong đạo cầu vòng kia là một đời trung niên. Bên trong cơ thể người này tựa như có một phiến đại lục đang bị thiêu đốt. Khí thế chấn áp bốn phương. Hình như có thể chấn áp muôn đời. Dù bây giờ gá là tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lúc này chỉ liếc mắt qua cũng khiến cho hai mắt đau đớn. Nhanh như vậy! Một vỗ cảm giác hoàng sợ trước đó chưa từng có khiến cho tên đại hán này hít một ngụ khí lớn. Lúc trước gã có phán đoán về hứa thành nhưng bây giờ gã lại nhìn phát hiện tất cả phán đoán của mình, đều không chính xác. Khi thế đối phương hiện ra lúc này cho gã cảm giác vượt qua lực lượng ba đoàn mạnh hòa, đó là 4 đoàn mạnh hòa. Đại hán lập tức chảy mồ hôi chán, không chút chân chờ nào mà toàn lực thiêu đốt ba đoàn mạnh hòa trong cơ thể. Tốc độ bản thân lập tức ẩm ẩm tăng vọt điên cuồng phi hành về phía xa. Gã nhìn không sai, người đuổi theo là Hứa Thành, đích xác có đủ lực lượng của tu sĩ bốn đoàn mạnh hỏa. Đốt lên hai đoàn mạnh hỏa và kèm theo mệnh đăng thì chiến lực của gã đã đạt ba đoàn mạnh hỏa. Lại thêm Kim Ô lượn vạn đinh phụ trợ thì tự nhiên chiến lực có thể so với bốn đoàn mạnh hỏa. Mà sở Dĩ hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy? Bởi vì lúc này Hứa Thành đã không cần cái bóng chỉ dẫn vị trí của đối phương. Theo Kim Ho, luyện vạn đinh thôn vẹn bản nguyên đối phương sau đó tập trung vào trong cơ thể hứa thanh. Vị trí tên tu sĩ của yếu tộc trong cảm giác hứa thanh gần như là bó đuốc trong đêm tối, vô cùng rõ ràng. Cho nên một cái chấp mắt khi đối phương vừa phục sinh hắn cũng lập tức phát hiện ra vị trí, cũng cấp tốc phi hành nên lúc này mới có thể trong một nén nhang đuổi tới nơi này. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tầm mắt của hắn thì tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên chậm chạp. Tốc độ đại hãn kia cũng tương tự như thế, chỉ trong chớp mắt Hứa Thanh liền bay đến phụ cận, rồi trực tiếp hạ xuống mặt trường. Thành âm nổ tung lập tức vang lên, đại hãn phun máu tươi, thân thể như rều bị đứt dây mạnh mẽ đập xuống đất. Mặt đất nổ vang, hình thành một cái hố, đại hãn bên trong vừa muốn bò lên thì thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên đã đến. Đầu gối hung hăng nhấc lên, rồi âm thầm thúc vào ngực đại hãn. Tên đại hãn lần nữa phun máu tươi, Thân thể lập tức bị đánh bay ra phía sau. Lúc này hứa thanh cũng lao theo và trong ánh mắt vẫn luôn mang theo sự cửu hận. Giao gầm xuất hiện trong tay phải, đâm vào gã một nhát. Sau đó là giao thứ hai, giao thứ ba, thứ tư. Sau khi đâm liên tiết bảy đao thì cánh tay trần của đại hán đã bị cắt đứt. Sau đó hứa thanh nền hung hăng, dùng đầu đập vào đầu của tên đại hán. Đại hán kêu thảm một tiếng, đầu đầu vỡ vụt, cả người cực kỳ tàn tạ. Lực lượng ba đoàn mệnh hỏa trước mặt thứthah không có bất kỳ khả năng phản hánng nào bây giờ trong mắt của g chỉ có sự hoảng sợ và hoảng loạn nhưng cảm giác đó đã đạt đến thực hạn sau Hoàng sợ và hoảng loạn thì hoàn toàn biến thành điên cuồng và bất chấp gã ngửa mặt lên trời gạo thét ngay khi hứa thanhh đến gần thì g trực tiếp sống tới trong có thể bỗng truyền ra khí tức mệnh hỏa tự bạo nhưng không đợi khí thức mệnh hỏa tàn ra Cây bóng sớm rung nhập trong cơ thể của gã Bổ nhau về phía ba đoàn mệnh hỏa đang cháy Trong chốc lát Mệnh hỏa bốc cháy như núi lửa trong cơ thể trực tiếp bị dập tắt Thân thể của đại hán bị cưỡng ép Cắt ngang ra khỏi huyền triệu thái Tạo thành lực cắn trạc cực lớn Khiến cho toàn thân lập tức vang lên những thanh âm phanh phanh Nhiều đảo pháp khiếu nổ tung Cả người máu thịt mơ hồ rơi xuống mặt đất Về hoảng sợ trong mắt càng mãnh nhịt, giống như là đã đoán được tiếp theo mình sẽ phải thừa nhận trơn hành hạ, cho nên gã liền vung vầy cánh tay duy nhất còn lại của mình muốn đánh vào chán để tự sát. Nhưng một que sắt màu đen lập tức bay đến trực tiếp đâm xuyên cánh tay đang rơ lên của gã, khiến cho gã không cách nào tự sát. Đồng thời hứa thanh đã tiến đến với sát cơ tràn nhập trong mắt, sau lưng vang lên tiếng chêm kêu và hư ảnh kim ô được quyển hóa ra. Sau khi bay lượn phía chân trời, liền lao thẳng phía gã, hung hăng hút một hơi. Toàn thân tên quỷ u tộc chấn động mãnh liệt, tâm thần dung chuyển, khí huyết toàn thân lập tức tuôn ra. Còn có tiên lực lượng bản nguyên ẩn chứa bên trong kim ô, một hơi nuốt vào. Thứ tiếp đón gã tiếp theo chính là ngón tay của hứa thành Những ngón tay trực tiếp đâm vào trong con mắt, phá hủy một mắt, rồi sau đó là phá nát đầu của gã. Một khắc trước khi tử vong, Thanh âm giống như ác mộng bình tĩnh truyền đến bên tai của gác. Không nên nói ra đáp án mà ta muốn biết quá nhanh. Ta cũng muốn chơi thêm nhiều mấy lần với người. Lát nữa chúng ta lạc gặp. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hoang dã bên ngoài đô thành tử thổ. Một con thỏ đột nhiên dốc sức nhảy đi trong rừng với tốc độ cực nhanh. Không tiếc đại giới chạy thẳng về phía xa. Nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, trên bầu trời xuất hiện chấm đen. Tốc độ chấm đen này vô cùng kinh hợi bay thẳng đến phía con thỏ. Đó là một con kèn kèn. Ngay khi tới gần nó thì không hề bắt con thỏ đi mà đâm mỏ thẳng vào trên người con thỏ. Khiến cho con thỏ lập tức máu thịt mơ hồ. Trước khi đồng quy vô tận thì bên trong con kèn kèn bỗng truyền ra giọng nói kiệt kiệt. <cười> Chào ngươi! Con thỏ tử vong. Trong chấp mắt ở một vị trí khác, một con rắn chậm rãi bò xuống cây cây khô. Nhưng chưa tới nửa nén hương... Thì từ đằng xa có một que sắt màu đen cào thét bay tới Lập tức xuyên thấu qua con rắn ghim nó trên mặt đất Trước khi con rắn này tử vong Trong mắt nó vẫn lưu lại một tia sợ hãi thật sâu Ngay sau đó trên bầu trời xa xa Thân thể một tuần chiều hâu bay qua hơi dừng lại Sau đó liền dương cánh tăng tốc Nhưng thứ đợi nó là hư ảnh một tuần kim ô bay tới thồn vẹ Trong thời gian tiếp theo Trên khu vực hoang dã này Một màn như thế không ngừng trình chiến Dù tên tu sĩ quỷ ưu tộc này thể hiện ra thiên phú bản thân đến mức cực hạn, dùng từng thân thể với đa dạng chủng lại từng được gã ký thác để chạy trốn. Nhưng, chờ đợi gã hoặc là que sắt đen đột ngột đâm tới, hoặc là gặp các loại sinh vật khác khắc tinh với gã ký sinh, hoặc trực tiếp gặp phải hứa thanh. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần của gã vô cùng khốn khổ, mà lần đợt tử vong thì đối với bản thân gã cũng có tiêu hào. Mặc dù tiêu hào không lớn, Nhưng gã cũng không canh phát được số lần gia tăng và liên tục như thế này Nhất là khi đối mặt với hứa thanh Mỗi lần tử vong gã đều sẽ cảm giác được bản thân sẽ thiếu đi một thứ trọng yếu trên người Cho đến cuối cùng khi gã chuyển thân tới một con sói ở ngoại ô Gã bỗng phát hiện vậy bản thân không thể lập tức dung nhập với ký vật Xuất hiện chút trớng ngại Sau đó gã liền trở nên hoảng sợ Hắn! Hắn đang hút thiên phú của ta! Phát hiện này khiến cho tâm thần của gã tu sĩ quỷ ưu tộc giấy lên từng trận sóng lớn nhập trời. Vì vậy sau khi lại bị hứa thanh bắt được một lần, trước khi hấp thu lượn hóa gã lập tức vội vàng truyền ra. Nhiều nhất ba lượt nữa ta sẽ hoàn toàn tử vong, ta chết người không tìm được tu sĩ phía sau màn. Thứ anh đón gã là một trưởng của hứa thanh, oanh một tiếng con sói tan hát trước khi tử vong một tia bản nguyên của gã bị kim u hốt qua. Sau 30 hơi thở, bầu trời có một con quạ cấp tốc mở miệng truyền ra giọng nói. Người là người thất huyết động chứ gì, ta có thể cảm nhận chấn động từ công pháp của người, ta có thể nói ra tu sĩ sau màn, nhưng ta muốn gặp lục ra, ta chỉ nói cho lục ra. Trong chấp mắt thì que sắt màu đen bay xuyên qua, hứa thanh mặt không cảm xúc, nhìn thi thể con quạ, sau đó cúi đầu cảm giác chân phải điền hung hăng đập vào mặt đất. Mặt đất lập tức nứt vỡ một khe hở, lộ ra một con xuyên sơn rắc đang trốn bên trong. Con xuyên sơn rắc này bỗng nhiên run rẩy, mắt lộ tuyệt vọng điên cuồng truyền ra thần niệm. "Tôi, giết ta đi, ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng biết đáp án, mang ta đi thất huyết đồng, dẫn ta đi gặp Lục gia, ta chỉ nói đáp án cho Lục tay phải vỗ. Thân xác con xuyên sơn rắc điên cuồng, mặc dù tâm thần muốn tan vỡ, nhưng Nguy cơ tử vong trước đó chưa từng có bao phủ khiến gã vẫn không thể không mở miệng. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo thì bàn tay Hứa Thanh dừng lại, một phát bắt được, rồi cầm gã tới trước mặt lạnh đồng nhìn. Sau một lúc lâu Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, cầm lấy con xuyên sơn giáp này đi về phía địa điểm truyền tống mà đội trưởng mở riêng ra cho mình. Chỗ đó, cách nơi đó không xa, không lâu sau Hứa thành đã đi tới. Đây là một sơn tốc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc bước đến, nơi này có một tòa truyền tống trận bò hoang. Lúc này Hứa Thanh đi tới bên trên, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận đặt phía trên rồi lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, tòa tiền tống trận này đột nhiên mở ra tia sáng, truyền tống trận đã được mở ra. Nhưng, ngay khi tòa truyền tống trận này khởi động, thì xuyên sơn giáp trong tay Hứa Thanh đột nhiên run lên. Thân thể nháy mắt ủe ủe xuống và trực tiếp tử vong. Mà ngay khi trước khi tử vong, Trong truyền tống trận lập lề tia sáng, giống như truyền tống sắp hình thành, lập tức có người vọt tới trước hứa thành rồi truyền tống rời đi. Chính là tên tu sĩ quỷ u tộc kia, rõ ràng gã lúc trước đã lừa dối, mục đích mượn nhờ tòa truyền tống trận hứa thành mở ra, lấy phương pháp đặc thù trốn thoát khỏi tay hứa thành. Lại không biết gã dùng phương pháp gì có thể khiến cho vị trí truyền tống bản thân cũng trở nên mơ hồ, khiến người ngoài không thể nào biết được vị trí truyền tống trận xác. Một lát sau tia sáng truyền thống tiêu tán, hứa thanh vẫn như cũ đứng bên trong. Rõ ràng đối phương đã chạy thoát rồi, nhưng biểu cảm hứa thanh không chút nào ngoài ý muốn. Cũng không có bất luận về gì tức giận, ánh mắt cá vô cùng bình tĩnh cúi đầu nhìn một thi thể con xuyên sơn giáp trong tay, ném qua một bên. Sau đó nhắm mắt cảm thụ một phen, dây đát sau hứa thanh mở mắt, trong mắt lộ cho tia sáng thầm thúy. Thời gian của ta năng cấp, hy vọng ngươi có thể đi gặp người chỉ đạo của ngươi nhanh chút. Cùng lúc đó tại một khu vực bờ biển, cách biển chấm thất đồng không xa, một tòa truyền tống trận được từ bỏ từ lâu bỗng nhiên phát ra tia sáng lập đề. Từ đó hiện ra một đám sương mù. Đoàn sương mù này nhanh chóng ngưng thực hóa thành một bộ thân thể bằng sương mù. Sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, đoàn sương mù này liền nhanh chóng ra tay phá hủy trận pháp, lúc này nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi ngẩng mặt lên trời cửa dài. <cười> Chẳng phải cuối cùng vấn đề cho ra ra ngươi được hay sao? đoàn sân mù chậm rãi ngưng tụ hóa thành bộ rắn người trung niên. Lúc này thần sắc người trung niên hiện ra vẻ đắc ý trước đó chưa từng có. Trên thực tế là lần cuối cùng gã cố ý để hứa thành bắt được. Vì gã muốn mượn nhờ truyền tống trận của đối phương dùng bi pháp mà cố chủ đưa cho chạy thoát khỏi chết. Hết thay, đều rất thuận lợi. Thời gian cũng không bị trì hoãn bao lâu. Tiếp đến phải đi giao dịch cùng cố chủ. Quyền hạ, Thái âm luyện kiêu đan đã được ta học thuộc hoàn toàn. Bây giờ, ta biết rõ, nếu như bọn họ không cho vật đã hứa hẹn với ta, vậy thì mơ tưởng cầm được phương pháp luyện đan của quyền hạ. Tên tu sĩ trung niên cười nạnh, thân thể nhóng một cái cấp tốc đi xa. dưới ánh trăng gã nhanh chóng phi hành trên hoàng dã, nhưng gã không chú ý tới bên trong cái bóng của mình có một con mắt được gọi mở ra. Dù thân thể của gã hiện giờ rất quỷ dị, nhưng vẫn tồn tại thân ảnh như cũ. Chỉ cần thân ảnh có thì cái bóng sẽ tồn tại Hứa Thanh cũng cố ý thả gá đi Về phần đối phương Nó muốn gặp riêng lục ra thì Hứa thành không tin Mà nếu như đối phương chết Cũng không nói Vậy thì Hứa Thanh dứt khoát để cho đối phương tưởng mình đã an toàn Sau đó sẽ đích thân Dẫn hắn đi xem thủ phạm thực sự phía sau màn là ai Mà phạm vi hoạt động của ảnh nhãn Cũng được Hứa Thanh từng thử nghiệm Vào lúc hắn tìm kiếm bách quỷ dạ hành trên biển Phạm vi của nó cực lớn Lúc này vẫn bên trong cảm giác của hắn như cũ. Mặc dù xuất hiện chút mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng. Và lại chỉ cần có cảm giác phương hướng, như vậy cũng đủ rồi. Hứa Thanh điều chỉnh đại trận pháp mở ra truyền tống về phía mình cảm ứng. Về phần tòa truyền tống trận bên kia bị hủy cũng không ảnh hưởng. Đã biết được phương hướng cụ thể, thì hắn chắc chắn gần đó có những tòa truyền tống trận khác. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh hứa Thanh điền tan biến. Lúc này, Ở một khu vực gần biển của Nam Hoàng Châu, thân thể tu sĩ trung niên do đoàn sương mù đang tạo thành sử dụng tốc độ cực nhanh, thờ dịp ban đêm một đường phi hành, gã cũng nhiều lần quay lại để kiểm tra, càng tàn mát ra cảm giác để do xét bốn phía. Dù gã liên tục xác định không có người đi theo nhưng vẫn rất cẩn thận, mà cái bóng quá quỷ dị, lúc trước gã không suy nghĩ cẩn thận, cho nên vẫn mãi không biết bên trong thân ảnh của mình tồn tại một con mắt. Xem như xét trên tổng thể mà nói thì tâm đề phòng của tu sĩ quỷ ưu tộc vẫn rất cao. Gã không hề lập tức đi đến địa phương gặp mặt cùng cố chủ mà dùng thời gian cả đêm đi một vòng đớn. Cuối cùng đột nhiên ở một bờ biển nhìn một chiếc thuyền buôn đố ở phía xa nhẹ dọc mở miệng. Tới đây đi, ta đã lấy được thứ các người mong muốn. Sau đó gã vừa lặng lẽ chờ đợi quan sát bốn phía nhưng gã không hề thấy con mắt bên trong cái bóng của mình đang nheo lại một đường nhỏ. Cũng đang quan sát gã Một lúc lâu sau Bốn phía xung quanh không có thay đổi Tên tu sĩ quỷ ưu tộc này Đến quay người nhó một cái thay đổi phương hướng Tất cả những điều này đều là gã cố ý làm ra Gã muốn giả vờ chút Xem thử có phải mình Thực sự đã an toàn hay chưa Cuối cùng giờ phút này gã cũng an tâm Trên mặt lộ ra tia đắc ý Lúc này đang là bình minh Gã đổi phương hướng khác phi hành Tới gần bờ biển Sau đó không chần chờ chút nào mà nhảy vào trong biển Trong nhai mắt tiếp theo, thì thân thể một con kiếm ngư đang bơi trên biển bỗng nhiên run lên, sau đó lập tức cải biến phương hướng vội bá bơi tới. Nhưng, ảnh nhãn của cái bóng đã ký sinh trên bản thể của tên tu sĩ quỷ u tộc này. Cho nên, dù lúc này đối phương đổi thân hình khác, thì ảnh nhãn vẫn tồn tại trên người gã như cũ. Thật ra thì quỷ dị cũng phải nhìn cấp độ, mà cấp độ quỷ dị cái bóng vượt xa quỷ u tộc, thậm chí có thể nói là thiên khác. Mà lúc này cái bóng cũng tràn ra cảm xúc chấn động rất nhỏ. Nó phát hiện ra một việc, hình như nó càng thích hợp với quỷ u tộc hơn, nếu như lúc trước không phải ký sinh và hứa thanh, mà là một tên quỷ ưu tộc. Nghĩ tới đây, cái bóng bỗng nhiên cắt ngang suy nghĩ của mình, trong đầu hiện ra một tia trán két. Nó cảm thấy quỷ ưu tộc không xứng đáng để so sánh với mình, lại càng không xứng đáng cùng với hứa mà đầu. Quỷ ưu tộc chỉ là thức ăn của mình mà thôi, tại sao nó lại ký sinh trên những người của thức ăn chứ? Ý nghĩa này khiến cho cái bóng cảm thấy chính mình bị nhục nhã, đồng thời có chút hoảng sợ khi nhớ tới những đòn hành hạ mà hứa ma đầu từng sử dụng. Vì vậy nó lập tức sóc lại tinh thần, ra sức quan sát và chỉ dẫn về cho hứa thành. Mà tên tu sĩ của ưu tộc kia không hề hay biết chút nào về tất cả những việc này. Cứ như vậy thời gian dần trôi, tên tu sĩ của ưu tộc ký thân trên kiếm ngư bơi nhanh trong biển. Lần này cũng bơi trọn vẹn một vòng lớn. Lúc sau, Lại thay đổi thêm 78 con hải thú Rốt cục vào ban đêm của ngày hôm sau Gã ký thân trên một con hải tinh Theo sóng biển lên xuống Con hải tinh này cũng bị cuốn đến một bờ cát màu đen Nơi này cũng coi như nằm trong phạm vi thế lực Của thất huyết đồng Nước biển tàn đi Lưu đạc bọt nước màu đen đầy trên cát Ánh trăng nhô cao Ánh trăng chiếu lên những bọt nước Rồi phản quang ánh sáng âm u Bốn phía là một không gian im lặng con hải tinh bị quỷ u ký thân nằm trên bờ cát vẫn không nhúc nhích. Cho đến thời gian dần trôi qua, đêm khuya đã đến rồi từ từ trôi đi. Bình minh một ngày mới mang theo màn đêm màu đen dần mờ. Trong một khắc khi ánh trăng chuẩn bị rời đi, chuẩn bị vô thanh vô tức trở về vị trí cũ, mặt trời cũng đến gần. Đông dạng, trong khi bình minh dần dần thay đổi bóng tối, từ một chỗ tối tăm phía xa có những thân ảnh này đi về phía này. Tổng cộng có bốn thần ảnh. Tất cả đều mặc đạo bào màu đen, bao phủ toàn thân cùng đầu nhìn không ra bộ dáng mà đạo bào rộng thùng thình cũng khiến cho thân hình bọn hắn bị che giấu bên trong. Không thể nhìn ra đây là nhân tộc hay dị tộc, chúng không nhìn ra được giới tính cụ thể. Đồng thời trên bốn người này cũng không có bất luận chấn động thu vi nào, hiển nhân đã dùng biện pháp ẩn nấp cực cao. Mà bên ngoài của bốn cỗ thân thể này còn tồn tại một vỗ cảm giác mơ hồ, mong lung. Đây là một loại trận pháp che đệ chấn động, phòng ngừa thân thức khóa chặt. Loại thủ đạn này không giống như do pháp khí hình thành, giống như một loại thiên phú của tộc quần nào đó hơn. Lúc này, bốn thân ảnh từng bước đi về phía bai cát. Bọn họ chậm rãi tiếp cận, cho đến khi bên cạnh con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ tộc ký thân thì liền dừng lại. Một khắc bước chân dừng lại, thân ảnh đứng đầu không hề nhúc nhích, còn ba thân ảnh phía sau lưng nhanh chóng tản ra, tự mình lấy một cái vòng hình tròn đặt trên mặt đất, tựa như đang dò xét. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền kết thúc dò xét, ba thân ảnh xoay người và cung kính đứng riêng trong vòng tròn của mình. Gió biển thổi vào mang theo mùi tanh của nước biển khuếch tám bốn vía, cũng cuốn theo dòng nước biển chảy đổ về phía bờ biển. Gió cũng thổi vào trên quần áo thân ảnh đứng bên cạnh con hải tinh thổi trước đảm bảo bay phát với. Đồng thời cũng thưa thoảng thổi cái mũ che đầu của đạo bào bay lên một chút, để lộ ra vài sợi tóc màu lam. Trong khi những sợi tóc này tung bay, thân ảnh đầu tiên cúi xuống truyền ra giọng nói thanh tú. Người đến muộn. Theo lời kẻ đó truyền ra, con hải tinh dưới mặt lập tức đáp bằng giọng nói trầm thấp. Xém chút nữa ta đã bị người khác giết chết ở tử thổ. Nhiệm vụ lần này các ngươi không hề nói cho ta biết sẽ gặp phải người biến thái như thế. Tên kia Quả thư con quý dị hơn cả ta. Việc này cũng vượt quá dự liệu của chúng ta, nhưng về sau chúng ta sẽ đều bù tổn thất cho người. Như vậy thì, đưa thu hoạch của nhiệm vụ lần này đi. Theo dòng nói truyền ra, vào thời khắc này, gió ở nơi này cũng càng lớn hơn chút, khiến cho cái mũ trùng đầu vốn bị thổi lên một đoạn, giờ phút này hoàn toàn bị thổi bay. Lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần bên trong. Tóc dài màu lam bay phấp phới, đôi mắt màu lam rực rỡ và làn da trắng nón mang theo ánh sáng du hòa như ngọc thạch. Người này chính là công chúa hải tinh tộc tới chơi thất huyết đồng. Vị công chúa này lúc mới gặp hứa thanh ở bên tảng số 176 đã đưa cho hắn một chiếc ốc biển. Sau khi ở trong thất huyết đồng còn nhiều lần muốn bái phòng, hỏi thăm hứa thành Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khờ khạo ngây ngô, giống như không hề có tâm cơ. Nếu có thì cũng là tán tưởng đối với hứa thành Mà vấn đề nàng hỏi cũng bao hàm rất nhiều phương diện. Nhưng giờ phút này nếu như tổng hợp lại những vấn đề kia mà xem, thì nhất định có thể thấy được ẩn dấu trong những vấn đề kia đều có thông tin dò xét tính cách và thói quen của hứa thành. Khi nắm giữ được thói quen và tính cách của một người, vậy thì có thể đặt ra một chút kế hoạch và bố cục với người này. Hiện nhân nàng sớm đã nhìn chăm chăm hứa thành, cũng tiếp cận để thăm dò, chuẩn bị bố cục cho kế hoạch phía sau. <cười> Cái này không vội. Nhưng năm nay các người bí mật nhiều lần bắt thiên kêu các tộc như vậy. Có lẽ người thất riết đồng cũng không ít đúng không? Bây giờ chủ dược chắc chắn đã rất đầy đủ. Thủ lào các người đáp ứng với ta phải thay đổi một chút. Ta cũng muốn có một khỏa thái âm luyện Kiều đàn. Thiếu nữ liếc mắt nhìn con hải tinh trên mặt đất thật sâu. Giờ phút này, một người hải tinh tộc mặc hắc bào bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng vào miệng. Thiếu chủ, thời gian không sai biệt lắm rồi. Quyền hạn của các trưởng lão của hạn họ có thể chạy đợi liên tục, nếu kéo dài thêm chút sẽ bị thất đồng dò xét. Thủ lao ngươi cần thì ta quay về trong tộc mới có thể đưa ra, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ quay về tinh tộc là được. Thiếu nữ không chần chờ, nói xong liền giơ tay phải, mắt thấy sẽ chụp lấy con hải tinh mà tên tu sĩ quỷ u tộc ký thần giới rất. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng mang theo khí tức sát phạt vang vọng bát vương. Thì ra là ngươi Mà ngay khi giọng nói lại vang lên, con hải tinh lập tức run một cái không chần chờ chút nào lập tức tự bạo, lựa chọn tự sát. Cùng lúc đó, vị thiếu nữ hải tinh tộc biến sắc, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, Thân thể ba tu sĩ hải tinh tộc phía trung quanh đồng loạt chấn động, Âm ầm tán ra tu vi, thủ hộ thiếu nữ lui ra phía sau. Nhưng vẫn chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh tựa như sấm sét gào thét phi hành từ đằng xa tới. Thân ảnh này không hề che giấu bộ dáng, cũng không còn là một người trung niên mà đã hóa thành chân thân Hứa Thành. Trong mắt hắn như có cả một tòa đại lục đang được thiêu đốt, lửa biển ngập trời từ trên người tản mát. Giờ phút này, bầu trời đen nhánh sắp bị bình minh thay thế cũng bị biển lửa trong cơ thể Hứa Thành chiếu rọi, thoáng cái điền sáng lên. Trong mắt của hắn, sát cơ tràn ngập, dưới chân còn có một con thương long cực lớn, trên mặt cũng mang theo sự dữ tợn cùng tưu hận ngập trời, cảm xúc của nó cũng từ Hứa Thành truyền ra. Mà phía sau hắn còn có một con kim ô cực lớn đang ngửa mặt lên trời, gào thét, phát ra thanh âm kêu gào, đuôi lửa màu đen khuếch tán bốn phương, tựa như một ma thần phủ xuống. Giờ khắc này hứa thanh không hề giữ lại chút nào, toàn bộ bạo phát ra áp lực và sát khí trong lòng hắn từ trước đến giờ ra ngoài. Hắn mang theo khí thức kinh thiên động địa, phi thẳng đến bốn người hải tinh tộc. Hứa, hứa thanh! Trong ánh mắt của vị công chúa hải tinh tộc lập tức cò rút, khuôn mặt biến sắc muốn đuôi về phía sau Nhưng đã chặng, thân ảnh Hứa Thanh chỉ trong nháy mắt liền tới gần, giơ tay phải hung hăng vỗ một cái về phía mặt đất. Thiên địa vang lên tiếng nổ, bốn phía rung động lắc lư, mặt đất trực tiếp nổ tung, một cái hố sâu thật lớn lập tức hình thành, một luồng khí cực cuồng bạo dấy lên, khiến cho bốn tu sĩ Hải Tinh tộc nhao nhao phun máu tươi. Thậm chí, một người ngăn cản phía trước thừa nhận lửa giận của Hứa Thanh, dưới lòng bàn tay đánh xuống thì thân thể trực tiếp nổ tung, thân hình câu giật bị kim ô một hơi hút tới. Hồn người này cũng bị hứa thanh, lấy đi rồi trấn áp trong pháp khiếu, nhưng hắn không dùng nó để trùng kích pháp khiếu mà không ngừng đốt cháy. Còn lại, ba người tâm thần đầu đã nổ vang, thần sắc đại biến và tràn nhập hoàng sợ. Sau đó, bọn họ không trần chờ chút nào, trong cơ thể nháy mát bọc phát chấn động tu vi. Rõ ràng, còn có một người có ba đoàn mạnh hỏa, hai người còn lại là hai đoàn mạnh hỏa. Mà người có tu vi ba đoàn mạnh hỏa chính là vị công chúa kia, hai, người, hai đoàn mạnh hỏa chính là hai vị nhân tộc bên cạnh. Giờ phút này, với tu vi bọn họ thì căn bản không chút tác dụng nào, thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể cũng đều đang thiêu đốt lay động giống như không thể kiên trì quá đâu. Mà sát cơ không gì sánh kịp từ trên người của hứa thanh, lại tựa như một cơn báo, mang theo giận dữ vô tận, gào thét, quét về phía bọn họ. Sát cơ hứa thanh đã bị đèn nén từ rất lâu, từ khoảng khắc biết bách đại sư gặp chuyện. Trong cơ thể hắn giống như có một lưỡi đao sắc bén Đăng điên cuồng chạy đoạn Cắt chém khắp nơi Giống như muốn phá thể mà ra Muốn giết hết toàn bộ mọi người Nhưng hắn lại không thể làm như vậy Chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống sát cơ tràn nhập Trong lòng khiến cho mình bình tĩnh Cố gắng giữ cho suy nghĩ tỉnh táo Sau khi đến từ thổ Thì lại càng phải cẩn thận hơn Dù bắt được hung tù Cũng không thể nhất thời kiềm chế mà chém giết đối phương Chỉ có thể chậm rãi hành hạ để đào ra thủ phạm phía sau thực sự từ trong miệng đối phương. Hắn đè nén khổ sở như thế đến tận bây giờ, rốt cuộc cũng đã tìm được manh mối, mà bây giờ, sát ý trong nội tâm cũng không cách nào kiềm chế được nữa, đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Thân thể hứa thanh trợt lao tới với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt một vị tu sĩ hài tình tộc. Người này là một nữ tu, theo hứa thanh tới gần, thì hai đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ả lập tức bị lắc lư kịch đẹp mắt thấy sẽ bị giật tắt. Lúc này, Hứa Thành duỗi tay ra, mang theo cừu hận, mang theo sự điên cuồng kinh người, mang theo khí tức đáng sợ, lập tức dùng tay phải đâm bụng ả rồi trực tiếp thò vào bên trong. Hứa Thành dùng tay nắm lấy mạnh hỏa của đối phương, hung hăng nắm chặt một cái. Oanh một tiếng, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm từ trong miệng nữ tu tu tộc truyền ra. Đây là thống cổ mà cả đội ả chưa từng nhận qua. Đây là loại đau đớn hành hạ đến khi mệnh hỏa bị người khác cứng rắn bóp tắt. Nhưng vẫn không kết thúc, sau khi hứa thanh nắm lấy liền hung hăng, vươn tới, túm lấy một đoàn mệnh hỏa khác, trực tiếp bóp tắt hai đoàn mệnh hỏa, khiến máu tươi chảy đầm đia. Theo mệnh hỏa tan vỡ thì toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể nữ tu hải thu tộc này lập tức ấm ấm nổ tung. Tiếng gạo thét càng thêm thê đường, thảm thiết truyền ra, sau đó cũng nhanh chóng suy yếu. Tất cả pháp hiếu nổ tung, khiến cho thất hiếu của ả lập tức chảy máu. Nhưng màn giết chóc của hứa thanh vẫn chưa kết thúc, hắn trực tiếp đâm một phát trên trán của nữ thù. Trong chốc lát, gương mặt vốn dĩ được coi là xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, liền giống như một tòa hồng bị nát, trực tiếp nổ tung. Cả người hứa thanh đều là máu tươi, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía hai người hải tinh tộc còn lại, nhất là ả công chúa hải tinh tộc kia. Kim Mô phía sau hắn phát ra một tiếng hí, hung hăng hút một hơi từ trên đỉnh đầu thi thể tan vỡ trước, nhưng không hút ra được cái gì, vì vậy lập tức nghiêng đầu hung ác nhìn về phía công chúa Hải tinh Tộc. Giữa ánh trăng, toàn thân Hứa Thanh tràn nhập sát khí, cả người hắn giống như một hung thần, còn Kim Mô bên cạnh giống như hung thú tuyệt thế, trên người tràn ra khí thế kinh thiên độc địa. H Hứa Thanh, chuyện này... Sắc mặt vị công chúa Hải Tinh tộc trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vừa muốn mở miệng thì vị tu sĩ vệ đạo Hải Tinh tộc cuối cùng bên cạnh liền phát ra một tiếng gào thét, chợt lao cả người ra phía trước. "Công chúa, đi nhanh." Trong lúc nói ra lời này, thì toàn thân tu sĩ Hải Tinh tộc này lập tức tràn ngập những tia sáng lạnh lẽo, mệnh hỏa thiêu đốt toàn bộ pháp khiếu được bộc phát một cỗ khí tức tự bạo lập tức khuếch tán từ trong cơ thể người này, thậm chí người này còn bấm niệm pháp quyết để kích hoạt ba cái vòng tròn được bố trí ở chung quanh. Ba vòng tròn kia lập tức tản mát ra khí tức kinh hời, hòa thành từng đạo tia chớp rồi hình thành một cái lưới lớn trên không trung, sau đó lập tức bao trùm chấm áp về hứa thành. Mặt thấy như thế, công chúa Hải Tinh tộc liền cắn răng, mạnh mẽ xoay người lao thẳng về biển khơi, à biết giờ phút này mình không thể nào quay lại thất biệt động được, mà nhất định phải mau chóng rời khỏi Nhưng, ngay khi ả sông thẳng đến biển khơi, thì một con rùa biển từ dưới đột nhiên lao ra, trong mắt nó mang theo sự hoảng sợ, cùng tuyệt vọng, không biết làm thế nào, vậy mà trong miệng có thể phát ra tiếng cười kiệt kiệt, rồi hung ác cắn tới phía ả. Đồng thời, một bè sắt màu đen cũng nhanh chóng lao ra từ trên nhời hứa thành ở trên không trung hình thành từng đạo tia chấp màu đen lao thẳng đến chỗ công chúa hải tinh tộc. Trong thời gian nhắn, thì con rùa biển và công chúa hải tinh tộc điền va chạm với nhau. Phía sau còn có que sắt màu đen mang theo lực lượng sấm sét và tiếng nổ vàng tới gần. Cùng lúc đó, trong mắt hứa thanh bộc phát sát ý, không có nửa điểm giảm bớt. Mà ngay khi ba cái vòng hình tròn hình thành một tia chấp thật lớn thạ xuống bao phủ trấn áp hắn, lực lượng Kim-ô luyện vạn linh trong cơ thể hứa thanh bỗng nhiên bộc phát. Hắn chợt ngọt đầu, Kim-ô theo phía sau ngựa mặt, gào thét trực tiếp phóng lên mặt lư� Phía trên, thân thể khổng đồ kèm theo cái đôi phượng hoàng bao trùm hỏa diễm màu đen, vào thời khắc này giống như tạo thành một hình vòng cung phi thẳng lên bầu trời. Kim O Điền trực tiếp va chạm cùng với tấm đối lớn bên trên, trong nháy mắt lướt theo lưới điện bị xé sách, thành âm vang lên khen kết, ba cái vòng ở chung quanh cũng đều âm âm vỡ vụn trực tiếp chia 5 xe bày, lập tức tàn vỡ. Căn bản, không cách nào ngăn cản. Lúc này, Hứa Thanh đã thực sự bộc phát cho chiến lược có thể so với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa cho dù hai tên tu sĩ có đoàn mệnh hỏa dùng pháp khí cũng không tạo nên gận sóng nào. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh tan biến, sau đó trực tiếp liên xuất hiện ở trước mặt của tu sĩ Hải Tinh tộc muốn tự bạo để kéo dài thời gian. Tay phải lập tức dơ lên và một trưởng đặt trên cái trán của người này. Trong mắt người Hải Tinh tộc lộ ra sự hoảng sợ, tuyệt vọng, không cách nào hình dung Hứa Thanh hung hăng khẽ hút sát hỏa bộc phát, hồn người này cưỡng ép bị hút ra, loại cảm giác đau đớn khi con sống sơ giờ bị rút hồn này khiến cho người tu sĩ hải tinh tộc lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng bén nhọn, thân thể mãnh nhiệt run rẩy, kim mô luyện vạn linh cũng lập tức bộc phát, lần nữa từ chân không trung khẽ hút. Thân thể người tu sĩ hải tinh tộc này lập tức run rẩy, từ thất khiếu tuôn ra rất nhiều khí huyết bay lên không trung, hồn và khí huyết đều bị hút ra, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian hai cái hô hấp. Là cả người tu sĩ hải tinh tộc liền trực tiếp hóa thành thầy khô Sau khi ngã xuống đất liền vỡ vụn hóa thành trò bụi Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 Của bộ truyện Quang âm trì ngoại Tập này thì mình làm rất là dài à, Với lại mình cũng đọc cuốn quá Không, không không không nghĩ được mình thấy được trong tập này những cái cảm xúc rất chân thật của Hứa Thanh khi mà đọc hòa vào cái cảm xúc từ lúc đau buồn khi biết Bách Đại Sư bị chết bị giết rồi những lúc cảm xúc vẫn nộ rồi tuyệt vọng sau đó thì lúc đến trước mộ của Bách Đại Sư một chỗ cảm động rất lớn rồi thì những lúc truy sát hung thủ, những cái cảm xúc sát cơ mãnh liệt, phẩm phẩm bị đè nén. Rồi bây giờ tất cả được phung ra với hung thủ thực sự phía sau mặt. Như vậy thì những diễn biến tiếp theo thế nào quý vị các bạn hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Quý bạn nếu như yêu thích, có thể ủng hộ mình qua cách nhà donate để mình có thêm kinh phí duy trì bộ trận này. Ok Bây giờ thì mình xin phép Xin chào, hẹn lại quý vị trong tập sau Bye